d i n d i n Audio xin trân trọng cảm ơn bạn Kavan đã đ ỗ nết ủng hộ trang, cảm ơn bạn đã hỗ trợ kinh phí cũng như tinh thần cho k ê n h để k ê n h có động lực ra thêm nhiều chuyện phục vụ tất cả các bạn. Hôm nay k ê n h sẽ ngoài định mức ra thêm một tập chuyện nữa, giúp các bạn có những phút giây nghe chuyện thật là vui vẻ. Chương 321, b á c thượng đại thế thiên địa dị số. Trăng sáng giữa trời, hoàng cung yên tĩnh, kinh thành thì vẫn náo động náo nhiệt. Trong tầm cung, lừa đèn chập c h ờ n màn lụa về sau. hai bóng người ngồi ở giường bên giường, một người là Khương Trường Sinh, một người là người mặc phượng quan thải vân bào Mộ Linh Lạc. n g ư ờ i sáng lập Thiên Đình, lại vì Thiên Tử, có phải hay không không tốt lắm? Mộ Linh Lạc nhẹ giọng hỏi, lời nói mang theo trêu chọc ý vị. Khương Trường Sinh nắm nàng tay, cười nói: Thiên Tử chẳng qua là tạm thời, dù sao thiên cảnh phía trên là Thiên Đình, đến chia trên dưới cấp, liền Thiên Đình Thiên Đế cũng là tạm thời, không sớm thì muộn đều phải giao cho chúng ta hậu nhân. Mộ Linh lạc môi đỏ lộ ra một cái mê người độ cong. Nàng đưa tay sốc lên chính mình mũ phượng liên châu. Nàng n g o ẹ o đầu nhìn về phía Khương Trường Sinh nói: Nếu là ngươi về sau trở thành thiên đế sẽ mang ta lên sao? Khương Trường Sinh nhẹ giọng cười nói: Tự nhiên sẽ. Ta vì thiên đế ngươi chính là đế hậu chờ ta dỡ xuống thiên đế vị trí trở thành vạn tiên chi tổ ngươi tự nhiên cũng đi theo phi thăng. Trường Sinh ca ca còn nhớ rõ chúng ta lần thứ nhất gặp mặt à? Mộ Linh lạc chậm rãi tựa ở trên đầu vai của hắn, nói lên khi còn bé sự tình. Nàng hồi ức chính mình nhìn thấy Khương Trường Sinh lần đầu tiên. Khương Trường Sinh ôm nàng, nghiêm túc nghe, xem quá khứ cũng rất ấm áp. Tối nay bọn hắn chỉ thuộc về lẫn nhau. Nói xong, Mộ Linh lạc nói lên kiếp trước kiếp này, nàng rất tò mò Khương Trường Sinh là làm sao tìm được nàng. Há lại chỉ có t ừ n g đó là ngươi, rất nhiều cố nhân, ta đều có thể tìm tới. nghe nói qua lấy trước kia vị Trần lễ đi kỳ thật hiện tại Trần lễ liền lúc trước Trần lễ Khương Trường sinh cười nói Mộ Linh lạc đôi mắt đẹp trọn to càng thêm kỳ lạ Bạch Kỳ không ít cầm trước kia Trần lễ chiêu chọc hiện tại Trần lễ không nghĩ tới hai vị Trần lễ lại là một người hai người Hàn Huyên rất lâu mới vừa tiến vào chính đề một đêm này cũng không chỉ là nói chuyện phiếm càng là đêm trăng tròn đoàn tụ Tiên nguyên nguyên niên thiên hạ bách phế đại hưng Khương Trường Sinh chỉ khai triển một lần t ả o Triều, quân thần đều không có nhìn thấy hắn hình dáng. Lần này Tào Triều xác lập dùng Trần Lễ, Bạch Tôn, Dương Trinh cầm đầu thừa tướng các thành lập, bắt đầu quản lý chuyện thiên hạ. Trong ba năm Khương Trường Sinh muốn cho thiên cảnh trở thành một khối tấm sắt. Về sau bắt đầu hành trình mở rộng cương thổ, thống nhất thái hoang bên ngoài Nam Bộ liền là cái thứ nhất kế hoạch trăm năm. Kế hoạch này lệnh quân thần nhiệt huyết dâng trào. Một ngày này, Long Khởi Sơn trong đ ỉ n h viện. Khương Trường Sinh đem Tử Tiêu Cung thu vào trong lòng bàn tay. Trong đình viện tất cả mọi người nhìn trầm trầm hắn. Bạch Kỳ hỏi chủ nhân, bọn hắn thì cũng thôi đi. Chẳng lẽ ngay cả ta đều không thể đi hoàng cung sao? Cơ võ quân muốn nói lại thôi. Khương Trường Sinh cười nói, trong ngày thường ta sẽ trở về nhìn một chút. Long Khởi Sơn cũng cần các ngươi thủ hộ, chớ suy nghĩ quá nhiều. Không được bao lâu chúng ta đều phải đi trên trời. Đi trên trời. Chúng người n h ã n tình sáng lên. không chờ bọn họ nhiều lời, khương trường sinh trở lại trong hoàng cung, đem tử tiêu cung phóng xuất, hắn đi vào tử tiêu cung bên trong, ngồi tĩnh t ọ a ở b ồ đoàn bên trên, m ộ t linh lạc đã mang thai, tại thai nhi còn chưa tiếp nhận hồn phách chuyển thế trước, hắn liền đem khương tử ngọc hồn phách dung nhập thai nhi bên trong, nối lại tiền duyên, khương trường sinh rất chờ mong ở kiếp này khương tử ngọc mạnh bao nhiêu, phải biết cùng ở kiếp trước so sánh, khương trường sinh đã thế phàm, thành là chân chính tiên. hắn truyền thừa huyết mạch tự nhiên bất phàm hắn quyết định trước vì mộ linh lạc giao phó thất giai tiên thần mệnh cách dạng này mới có thể tiếp nhận khương tử ngọc tư chất khi hắn hương hỏa giá trị tích lũy đột phá trục tỷ lúc hương hỏa phú thần liền có thể mở ra thất giai tiên thần mệnh cách cần thiết tiêu hao hương hỏa giá trị vì một tỷ bắt đầu làm tín đồ mộ linh lạc lựa chọn thất giai tiên thần mệnh cách tín đồ mộ linh lạc thành công thu hoạch được thất giai tiên thần mệnh cách thanh tiêu kiếm tiên thanh tiêu kiếm tiên thất giai tiên thần mệnh cách ẩn chứa kiếm tiên tư thái có thể trưởng thanh tiêu kiếm đạo trong tam giới tới lui tự nhiên nhìn trước mắt nhảy ra ba hàng nhắc nhở khương trường sinh lộ ra vẻ hài lòng thiên địa linh khí bắt đầu tràn vào mộ linh lạc trong tầm cung mặc dù võ đạo thế giới gạt bỏ tiên đạo tiên thần mệnh cách có thể hấp thu thiên địa linh khí rèn luyện thân thể đánh xuống cơ sở về sau vẫn chỉ có thể mượn dùng võ đạo linh khí thôi khương trường sinh truyền âm cho mộ linh lạc căn dặn một câu về sau mộ linh lạc liền yên tâm. bắt đầu chờ mong tự thân thuế biến khương trường sinh nhắm mắt lại một bên luyện công một bên cảm thụ phân thân khoảng cách hắn đem thiên địa bảo giám x ô n hải kinh giao cho phân thân nhưng phân thân tiến đến tìm kiếm thiên túc tộc thuận tiện mở rộng hai kiện pháp bảo cũng không biết lần sau đột phá cần bao nhiêu năm khương trường sinh một bên vận công một bên nghĩ đến hắn liền ưa thích không ngừng mạnh lên cảm giác mặc dù tại võ đạo trong thế giới tạm thời không có người nào là đối thủ của hắn, nhưng hắn vẫn sẽ cố gắng tu luyện, không lãng phí thời gian, tranh thủ sớm ngày đột phá. Vô Tần Hải Dương, Đại n h i ễ m Thiên, Lâm Hồng Trần ngồi tại đại điện thủ tọa, c h a o mày. Hai phía ngồi Đại n h i ễ m Thiên văn võ quần thần, từng cái sắc mặt nghiêm túc, mấy người còn đang len lén quan sát tình huống. Thiên Tử ngồi ở một bên, cùng hạ thần ngồi cùng một chỗ, hắn nhìn như không thèm để ý. Kỳ thực cũng đang quan sát quần thần phản ứng. Một tên lão thần đứng dậy nói: Thiên công, việc này nên xử lý như thế nào? Nếu là không ngăn chặn, tất nhiên sẽ thành đại thế. Không chỉ là đại nhiễm thiên, còn có mặt khác vận triều cũng xuất hiện loại này tình huống. Lên phía Bắc đã trở thành nhân t ộ u không thể khinh thường tình thế, thậm chí có vận triều cả nước lên phía Bắc nói cái gì truy cầu tiên đạo, đơn giản đi theo ma. Lời vừa nói ra, quần thần đều kích động lên. Đúng vậy a. cái gì thiên cảnh cái gì thiên đình nghe liền vô nghĩa thiên cảnh là cái gì đại cảnh biến thành a đạo tổ làm thiên tử là không hợp thói thường nhưng đại thế đã lên trọng yếu là chúng ta như thế nào ngăn chặn cũng không thể ép ở lại đi dạng này sẽ chỉ tích lũy càng nhiều mâu thuẫn mấu chốt nhất chúng ta không rõ ràng là ai tại kích động nếu là có thể tìm tới đầu nguồn hết thầy liền dễ làm theo nói đạo tổ sẽ báo mộng này làm sao tìm đầu nguồn trừ phi đi giết đạo tổ một vị tướng quân vừa nói ra muốn giết đạo tổ, hắn liền cảm nhận được rất nhiều sát ý rơi vào trên người, khiến cho hắn trong lòng giật mình. Lâm Hồng Trần n h e o mắt lại, hắn cũng chú ý tới điểm này. Nguyên lai đầu nguồn không chỉ là dân gian, võ lâm còn có trên triều đình. Lâm Hồng Trần lưng bốc lên hơi lạnh, nhớ lại lúc trước đối mặt đạo tổ tình huống, đạo tổ trong lòng hắn là thần bí như vậy, tượng trưng cho mạnh mẽ, này loại mạnh mẽ gần như có thể dùng không gì làm không được đi hình dung. cục diện dưới mắt chính là đạo tổ không có hiện thân nhưng thiên hạ các nơi đều tại lưu truyền hắn cùng thiên cảnh truyền thuyết mặc dù nắm giữ lấy đại nhiễm thiên toàn bộ quyền lực hắn cũng tra không được việc này là ai tại chủ đạo bây giờ nhìn tới không là một người tại chủ đạo là rất nhiều người tại trợ giúp lâm hồng trần quét nhìn trên đại điện quần thần cảm giác đến bọn hắn là như vậy lạ lẫm tựa hồ tất cả mọi người không đáng giá tin tưởng đại điện lần nữa yên lặng Những cái kia không phải tín đồ văn võ cũng phát giác được không thích hợp. Từ khi có người nói muốn giết đạo tổ về sau bầu không khí liền biến. Một cỗ khó mà hình dung không khí quỷ quái trong điện lan tràn. Lâm Hồng Trần chậm rãi mở miệng nói: Việc này không cần phải để ý đến, bỏ mặc tự do đi. Vô luận lên phía bắc có hay không có thiên cảnh, có thể vô tận hải dương sao mà bao la? Bây giờ có giao long tộc và biển, trên biển đem không yên ổn, không có đại nhiễm thiên bảo hộ, tùy tiện ra biển tất nhiên sẽ chết. chết nhiều người, cỗ này tập tục tự nhiên cũng là ngăn chặn lại. quân thân cảm thấy có lý, rồn d ậ p gật đầu đồng ý. những cái kia tín đồ nhíu mày cũng bắt đầu lưỡng lự muốn hay không lên phía bắc. lâm hồng trần tiếp tục nói, ta cùng yêu tộc chí tôn đạt thành ước định, yêu tộc sẽ không đối phó đại nghiễm thiên. ngày sau nhân tộc cùng yêu tộc hợp lại, chung đi tây phương phần cuối, đi tới trong truyền thuyết thái hoang, truy sát vãng sinh tộc, vãng sinh tộc chính là phục sinh võ đế sáng lập chủng tộc. các tộc đều tại đuổi giết bọn hắn như là nhân tộc có thể cống hiến lực lượng đem thu hoạch được thái hoang tán thành vì ta nhóm tiến vào thái hoang lấy được trọng yếu trợ giúp liên quan tới thái hoang truyền thuyết rất nhanh ta sẽ cho người sửa sang lại các ngươi đều có thể tìm hiểu một chút mấy trăm năm về sau đại nghiễm thiên chắc chắn muốn đi vào thái hoang hắn vừa nói một bên dò xét quần thần phản ứng phần lớn người cũng vì đó biến sắc thảo luận thái hoang nhưng có một bộ phận người thờ ơ thậm chí lộ ra vẻ trào phúng chuyện gì xảy ra? Lâm Hồng Trần bỗng nhiên nghĩ đến một điểm sắc mặt biến hóa. Hắn trong tay áo hai tay nắm chặt thành quả đấm trong lòng đều là mồ hôi lạnh. Nếu như đúng như ta suy nghĩ, Đại n g m Thiên thống nhất nhân tộc hy vọng liền. Lâm Hồng Trần không dám nghĩ tiếp đi. Không chỉ là hắn tại buồn giàu, vô tận Hải Dương bên trên những cái kia vận triều chi chủ cũng tại vì thiên cảnh mà buồn giàu thậm chí sợ hãi. Thái hoang chỗ sâu núi hoang liên miên. vùng này không có một ngọn c ỏ trên trời mây đen c u ồ n cuộn cực kỳ đè nén nhìn kỹ lại mây đen bên trong có không ít hắc ảnh xuyên qua nơi này chính là thiên túc tộc tộc địa một tòa núi cao trong lòng núi nơi này ẩn giấu đi một mảnh to lớn lòng đất không gian đếm không hết áo bào trắng thân ảnh đánh ngồi dưới đất bọn hắn thân hình giống như người áo bào liền mũ mặt mũi của bọn hắn cùng tay chân đều là hắc ảnh thoạt nhìn cực kỳ d ọ ạ người ngay phía trước là một tòa bệ đá trên bệ đá đồng dạng ngồi một đạo thân ảnh, chẳng qua là hắn mặc không phải áo bào trắng mà là áo bào đỏ. Hắn cũng so mặt khác Thiên Túc tộc người càng cao hơn lớn. Áo bào đỏ thân ảnh bỗng nhiên ngẩng đầu, mũ dưới mái hiên mở ra một đôi lục quang con mắt. Theo ánh mắt của hắn nhìn lại, Thiên Túc tộc người phía trên xuất hiện một đoàn khói đen, cấp tốc ngưng tụ thành một khuôn mặt người. Nhân tộc chính là thiên địa tai họa, các ngươi nghĩ biện pháp đối phó nhân tộc, nhớ kỹ, ánh sáng dựa vào lực lượng của các ngươi. không đủ để thành công đến làm cho Thái Hoang vạn tộc vây quét nhân tộc. Đạo thanh âm này rõ ràng là trước đó Khương Trường sinh khi độ kiếp gặp được ảnh chấp thân ảnh. Áo bào đỏ thân ảnh kinh ngạc hỏi thần thượng này là vì sao? Nhân tộc có mạnh như vậy sao? Hừ trong nhân tộc cất giấu dị giới chi linh thế tất sẽ hủy diệt toàn bộ thiên địa ngươi phái đi tộc nhân hẳn là không về được. Dị giới chi linh áo bào đỏ thân ảnh thanh âm thấp hạ xuống. phía dưới ngồi thiên túc tộc mọi người thì nghị luận lên thảo luận việc này theo lực lượng của các ngươi không có khả năng c h u giết người kia tận khả năng lôi kéo chủng tộc khác ngăn chặn nhân tộc phát triển đợi thiên ngoại ma hà buông xuống ta sẽ nhân cơ hội này tự mình xuống tới trừ bỏ thế gian dị số khói đen mặt người lần nữa mở miệng nói trong lời nói tràn ngập sát ý áo bào đỏ thân ảnh vội vàng nói tuân mệnh chẳng qua là khói đen mặt người khẽ nói không cần phải lo lắng ta sẽ còn nhắc nhở chủng tộc khác, một tộc kia ra sức lớn, đợi ta buông xuống, liền sẽ đè bộ tộc kia, chưa hẳn không thể thành tựu vương tộc vị trí. lời vừa nói ra, áo bào đỏ thân ảnh, vành nón dưới hai đạo lục quang càng sáng hơn, mặt khắc thiên túc tộc người cũng kích động lên. chương 322, thái hoang thần quân, linh sơn, tiên nguyên hai năm, thiên hạ triệt để thái bình, các châu chỉ an khôi phục, võ đạo chi phong lại nổi lên, tại khương trường sinh ra hiệu dưới. t h ư a tướng các lấy tay an bài tu kiến càng nhiều hoang châu hướng phía thái hoang chỗ sâu đi thăm dò. Đầu tháng 6, Khương Trường sinh con trai Giáng Sinh cũng không có giống Khương Thiên m ệ n h như vậy hoài thai 10 năm, lúc sinh ra đời cũng chỉ là cùng bình thường hài nhi một dạng, nhưng hắn cùng Khương Thiên m ệ n h một dạng mở con mắt thứ ba mà hắn dựng thẳng con ngươi hiện lên màu vàng kim. Thái tử sinh ra được ban cho tên là Khương Tử Ngọc, việc này trong kinh thành dẫn tới không nhỏ động tĩnh. rất nhiều người dùng vì đạo tổ chẳng qua là nhớ lại thái tông nhưng cũng không ít người cho rằng hiện thời thái tử khả năng thật sự là thái tông dù sao đạo tổ chính là tiên thần hạ phàm nắm giữ lân hồi chưa hẳn không có khả năng m ộ linh lạc mang theo khương tử ngọc đi vào long khởi sơn mọi người đối với khương tử ngọc rất là tò mò thật đúng là gọi khương tử ngọc a chủ nhân thật sự là nhớ tình bạn cũ trần lễ gọi trần lễ khương tử ngọc gọi khương tử ngọc bạch kỳ kêu lên con mắt của nó rơi vào khương tử ngọc trên thân cơ võ quân tiếp nhận khương tử ngọc quan sát tỉ mỉ kinh ngạc nói kẻ này vậy mà không giống thiên mệnh như vậy khương thiên mệnh hai tay chống n ạ n h đắc ý cười nói ta là ai từ trong bụng mẹ chờ đợi 1 0 năm a ròng rã 1 0 năm ngươi có biết ta tại trong bụng mẹ là thế nào qua không phải ta khoác lác lúc ấy ta liền bắt đầu luyện công mọi người không thèm để ý hắn tiểu tử này sau khi lớn lên liền không có khi còn bé khả ái như vậy nói chuyện hết sức cẩn ăn đòn Mộ Linh Lạc cười nói, chẳng qua là điểm xuất phát không bằng thiên mệnh, nhưng bệ hạ nói tư chất của hắn cử thế vô song, cử thế vô song. Mọi người càng thêm tò mò, liền Thái Hoa, Thái Hi cũng lại gần. Trong tá lót Hương Tử Ngọc làn ra phẫn nộ, hai mắt nhắm nghiền, nhưng trên trán c o n mắt thứ ba thì tại đổi tới đổi lui. Vậy sau này nhường ta dạy bảo hắn tập võ đi. c ơ võ quân nhìn về phía Mộ Linh Lạc, mong đợi hỏi. Mộ Linh Lạc cười nói. Tự nhiên có khả năng, dù sao bệ hạ là tiên thần, phàm nhân có thể truyền khó lường tiên thần chi thuật. Bất quá ngươi chỉ cần dạy hắn là được, không cần có dư đồ danh phận. Cơ võ quân nghe xong càng cao hứng hơn, cảm kích nhìn về phía mộ linh lạc. Bạch kỳ dùng miệng lôi kéo mộ linh lạc tay áo, nhăn nhăn nhó nhó nói: Chủ nhân bây giờ chính là thánh thượng, hậu cung há có thể chống r ẫ n g hoàng hậu nương nương, ngài xem. Mộ linh lạc một cước đưa nó đá văng, tức giận nói. mặc dù bệ hạ muốn nạp phi cũng phải là người a bạch kỳ sù lông nói ta có khả năng biến thành người người đây chẳng qua là chứng nhãn pháp cũng không phải thật biến thành người hào h ả o luyện công đi yêu tộc lại không phải là không thể hóa hình hư ngươi chờ đó cho ta chờ ta về sau hóa hình nhưng chủ nhân độc sủng một mình ta hy vọng có ngày đó làm mộ linh lạc cùng bạch kỳ tại đấu võ m ồ m lúc cơ võ quân càng xem khương tử ngọc càng thích Khương Thiên m ạ n h cũng muốn giáo v ị này tiểu tổ tông tập võ. Thiên Túc tộc tộc địa phủ cận một vách núi phía trên. Khương Trường Sinh cầm trong tay sơn hải kinh, thiên địa bảo g i á m xa xa nhìn lại, hắn thấy được rất nhiều hắc ảnh. Không nghĩ tới để cho ta vừa vặn gặp được. Khương Trường Sinh tự lẩm bẩm, hắn lúc này thả người vọt lên hướng phía Thiên Túc tộc bay đi. Hắn thần niệm đã bắt được Thiên Túc tộc bên trong tồn tại cường đại nhất, dựa theo kinh nghiệm của hắn. đối phương giá trị bản thân hẳn là tại 35 ứ c tả hữu toàn tộc cứ như vậy một vị thiên địa đế cảnh một đường bay đi hắn rất nhanh liền bị thiên túc tộc người phát hiện đại lượng hắc ảnh bay tới muốn muốn chặn lại khương trường sinh oanh một cỗ khí thế khủng bố bùng nổ đem bốn phương tám hướng bay tới hắc ảnh tất cả đều biến thành cho bụi liên đới lấy dãy núi vì đó rung động khương trường sinh như là một mũi tên nhọn lọt vào núi cao trong lòng núi hắn một đường đi xuyên đi vào thiên túc tộc trong bí cung. Giờ phút này áo bào đỏ thân ảnh đang cùng chủng tộc khác sinh linh nói chuyện với nhau. Chi này chủng tộc tới năm vị sinh linh đều là thân hình giống như người, đầu giống như diều hâu, trên lưng mọc ra một đôi cánh lông vũ, thân cao gần năm trượng. Tại Thái Hoang hình thể không lớn sinh linh cơ hồ đều là linh trí chủng tộc, không phải linh trí chủng tộc đều là hình thể càng lớn càng mạnh. Dĩ nhiên một chút linh trí chủng tộc hình thể cũng rất lớn. Oanh vách núi vỡ nát. Khương Trường Sinh bay vào được, hai chân rơi trên mặt đất, đếm không hết tầm mắt trong nháy mắt rơi ở trên người hắn. Áo bào đỏ thân ảnh trầm giọng hỏi: Ngươi là ai? Những cái kia áo bào trắng thân ảnh rồn rập đứng lên, yếu nhất cũng có võ đạo thánh vương cảnh giới, không thể không nói, thiên túc tộc vẫn là rất mạnh. Mặc dù võ đế cấp tồn tại chỉ có một vị, nhưng lực lượng trung kiên rất nhiều, chỉ là nơi này võ đạo thánh vương số lượng liền vượt qua vạn số. Ồ, có khách. không biết các ngươi đang nói chuyện gì. Khương Trường Sinh bình tĩnh nói, hắn sau đầu không có trí dương thần quang, cho nên hắn hình dáng hiển hiện ra, áo bào đỏ thân ảnh bỗng nhiên giật mình. Lúc này hỏi, ngươi đến từ nhân tộc. Lời vừa nói ra, bên cạnh năm vị đầu ưng sinh linh đi theo động dung. Nếu không trả lời, ta đây liền nói một chút đi. Các ngươi đang nói chuyện làm sao đối phó nhân tộc? Khương Trường Sinh dậm chân tiến lên, Sơn Hải Kinh. thiên địa bảo dám trôi nổi tại quanh người hắn hai bên giết hắn áo bào đỏ thân ảnh lập tức hạ lệnh tiếng nói vừa ra hơn vạn tôn võ đạo thánh vương cảnh dưới áo bào trắng thân ảnh cùng nhau vọt lên cùng mưa tên phóng tới khương trường sinh khương trường sinh ánh mắt ngưng tụ khí thế khủng bố bùng nổ hình thành đáng sợ gió mạnh quét ngang từng cái hướng đi từng tôn áo bào trắng thân ảnh trực tiếp hóa cho bụi chỉnh toàn núi cao vì đó cự chiến không đến hai hơi thời gian hết thảy áo bào trắng thân ảnh đều yên diệt thấy năm vị đầu ư n g sinh linh nghẹn họng nhìn chân chối không thể tin được chính mình con người khương trường sinh đột nhiên biến mất đi theo xuất hiện tại áo bào đỏ thân ảnh trước hắn nhấc tay đè chặt áo bào đỏ thân ảnh bà vai nhưng hắn vô pháp động đậy sau lưng ngươi tồn tại nhất định phải đối phó nhân tộc sao khương trường sinh lạnh lùng hỏi hai người mặt hướng lẫn nhau chẳng qua là mặt không có đối hướng lẫn nhau kém một cái thân vị áo bào đỏ thân ảnh sợ hãi, trầm giọng nói: "Ngươi chính là thiên địa dị số, dị giới chi linh sẽ hủy diệt giới này. Thiên túc tộc tất nhiên muốn diệt trừ đối lập." Khương Trường Sinh liếc nhìn hắn, nói: "Ồ, là vị kia tồn tại dạng này nói cho ngươi." Áo bào đỏ thân ảnh không có trả lời, mà là nhìn về phía bên cạnh năm vị đầu ư n g sinh linh, tức giận nói: "Lục Minh Tộc đang chờ cái gì?" Khương Trường Sinh đi theo liếc đi âm thanh lạnh lùng nói: "Ai dám động đến một thoáng?" các ngươi tập liền xong rồi. nghe vậy năm vị lục minh tộc sinh linh dọa đến không dám nhúc nhích. khương trường sinh mở ra đại đạo chi nhãn chiếu giỏi tại áo bào đỏ thân ảnh trên thân đọc đến hắn trí nhớ rất nhanh hắn liền nhíu mày thiên túc tộc đối trên trời tồn tại cũng không hiểu rõ chẳng qua là gọi hắn là thần thượng chỉ có vị kia thần thượng liên hệ bọn hắn phần bọn hắn căn bản không liên lạc được đối phương thậm chí không rõ ràng đối phương hình dáng chỉ biết đối phương là sáng tạo thiên địa võ thần Khương Trường Sinh nhắm lại đại đạo chi nhãn, áo bào đỏ thân ảnh đi theo tỉnh táo. Hắn toàn thân run rẩy, hoàng sợ mà hỏi: Ngươi đối ta làm cái gì? Thần phục hoặc là chết, không có khả năng. Thiên Túc tộc vì thần hiệu lực không có khả năng thần phục. Còn chưa có nói xong, áo bào đỏ thân ảnh trong nháy mắt hóa thành cho bụi. Thấy Lục Minh tộc năm vị sinh linh chừng to mắt, làm sao có thể? Đây chính là thiên địa đế cảnh võ đế tồn tại. Khương Trường Sinh quay người nhìn về phía bọn hắn, cầm đầu Lục Minh Tộc Sinh Linh lập tức quỳ xuống. Trầm g i ọ nói: Chúng ta nguyện thần phục. Còn lại bốn vị vội vàng quỳ xuống, hoảng sợ cực kỳ, không dám ngẩng đầu nhìn hướng Khương Trường Sinh. Khương Trường Sinh nói: Đi theo ta, hướng ta giới thiệu Lục Minh Tộc. Hắn quay người rời đi. Năm vị Lục Minh Tộc Sinh Linh vội vàng đuổi theo. Bọn hắn cấp tốc bay ra ngọn núi, cầm đầu Lục Minh Tộc tộc nhân chính là Lục Minh Tộc thủ lĩnh, cũng là Thiên Địa Đế cảnh. nhưng chỉ có nhị trọng thiên cảnh giới cùng thiên túc tộc là đời đời giao hảo chủng tộc khương trường sinh một bên nghe một bên bay tới trên bầu trời năm vị lục minh tộc sinh linh theo sát bên cạnh hắn không dám lạc hậu ta chính là thiên túc tộc muốn tìm tìm d ị số tộc trưởng của các ngươi trong tay ta nghĩ phải sống sót vậy liền tới giết ta khương trường sinh thanh âm vang vọng đất trời ở giữa không cần hắn nói các nơi các phe thiên túc tộc sinh linh đã tụ tập tới nghe được hắn lời này từng cái bài luận tới, không trường sinh đã cấp cho thiên túc tộc cơ hội, làm sao thiên túc tộc khăng khăng muốn đối địch với hắn? đã như vậy, cái kia liền trở thành hắn sinh tồn ban thường. sơn hải k i n h xuất phát ra hào quang, từng đạo hung thú hư ảnh xuất ra, liên tục không ngừng, căn bản đếm không hết số lượng, thăng hướng bốn phương tám hướng, thấy lục minh tộc năm vị sinh linh hoàng hốt đến cực điểm, bọn hắn nhìn chằm chằm sơn hải k i n h cực sợ. sát lục bắt đầu. đợi lục minh tộc thủ lĩnh giới thiệu xong khương trường sinh nói về sau lục minh tộc vì nhân tộc hiệu lực nhân tộc thành tựu vương tộc sẽ không bạc đãi ngươi nhóm nhân tộc tại nam phương điều động sứ giả tiến đến cùng nhân tộc kết giao hiểu chưa lục minh tộc thủ lĩnh vội vàng nói hiểu rõ không biết nên xưng hô với ngài như thế nào đạo tổ tiên nguyên hai năm thiên túc tộc chịu thái hoang thần quân sai sử muốn kế hoạch hủy diệt nhân tộc cùng với ngươi ngươi kịp thời phát hiện Ngươi tại thiên tộc vây công hạ thành công sinh tồn, chặt đứt một trận nhân quả, thu hoạch được sinh tồn ban thưởng, linh bảo linh sơn. Một nhóm nhắc nhở bỗng nhiên xuất hiện tại khương trường sinh trước mắt, biểu thị phân thân đã hủy diệt thiên tú tộc, thái hoang thần quân. Chật chật, thần quân vì danh có thể hay không vẫn tồn tại mặt khác thần quân. Khương trường sinh yên lặng nghĩ đến, đi theo bắt đầu truyền thừa linh sơn chí nhờ. Linh sơn chính là tiên thiên thần sơn, có thể tụ tập thiên địa linh khí. tăng trưởng trên núi sinh linh tu hành ngộ tính còn không sai khương trường sinh lập tức nghĩ đến như thế nào lợi dụng linh sơn thả ở kinh thành bên ngoài chế tạo thành võ đạo thánh địa bất quá linh sơn cứ như vậy lớn không có khả năng người người đều có thể bên trên linh sơn chẳng thả thiết lập một chút khen thưởng quy tắc khương trường sinh không có suy nghĩ nhiều mà là chút đem linh sơn luyện hóa thành bảo vật của mình thiên túc tộc nguy hiểm tại thiên cảnh người không biết được tình huống dưới giải quyết mà khương trường sinh rất ít xuất đầu lộ diện chuyên chú vào tu luyện, trở thành thiên cảnh thánh thượng cũng không có kéo dài làm lỡ việc tu hành của hắn, hắn cũng không sợ thuộc hạ dở trò, bởi vì có thần du đại thiên địa cùng với vô số tín đồ tồn tại, nếu là xuất hiện không tốt hiện tượng, không cần điều tra, hắn có khả năng trực tiếp biết được. thoáng chớp mắt hai năm qua đi, tiên nguyên bốn năm, hai tuổi khương tử ngọc bắt đầu bắt trước cơ võ quân, khương thiên mệnh luyện công thể hiện ra đáng sợ tư chất, hắn chẳng qua là bắt trước một chút ngoại công. vậy mà cấp tốc nắm giữ hắn còn không có tu hành nội công lại có thể điều động võ đạo linh khí hình thành chân khí ngoại phóng uy năng chuyện này cấp tốc truyền khắp long khởi quan đi theo ở kinh thành truyền ra thái tử thiên tư vô song nhường bách tính cao hứng cái này ý lấy đại cảnh hậu kỳ xuất hiện mối nguy sẽ không lại hiện một ngày này mộ linh lạc ông khương tử ngọc đi vào tử tiêu cung bên trong hai tuổi khương tử ngọc ăn mặc đẹp đẽ kim y mười phần đáng yêu tiến tử tiêu cung hắn liền bay về phía khương trường sinh bay mặc dù còn chưa luyện nội công nhưng tiểu tử này thiên sinh liền sẽ bay chương 323, nhân tộc đại tiếp phụ hoàng khương tử ngọc nhào vào khương trường sinh trong ngực nhu thuận hô mặc dù chỉ có 2 tuổi nhưng linh trí của hắn trưởng thành rất nhanh nói chuyện cùng 6-7 tuổi h à i tử không xa biệt lắm khương trường sinh ôm hắn lộ ra nụ cười nhìn xem tuổi nhỏ khương tử ngọc hắn nghĩ tới ở kiếp trước khương tử ngọc đã nhiều năm như vậy, quả nhiên là cảnh con người mất. Trước kia bức bách tại đại thừa long lâu, hắn không thể dùng thân phận chân thật đối mặt khương tử ngọc. Bây giờ hắn đã là đại cảnh mạnh nhất tồn tại, thậm chí có thể là thiên hạ đệ nhất. Hắn có thể để bù đắp trước kia tiếc nuối, cũng đền bù khương tử ngọc tuổi thơ. Mộ Linh Lạc đi đến bên cạnh hắn ngồi xuống, hỏi tử ngọc khi nào có thể luyện công. Khương Tử Ngọc kêu lên, ta muốn luyện công. Khương Trường Sinh cười nói, vậy thì bắt đầu luyện đi. Khương Tử Ngọc Thiên Tư thật không đơn giản. Mặc dù vừa giáng sinh lúc kém xa Khương Thiên Mệnh, nhưng ngộ tính của hắn cùng thân thể tạo nên tính lại là Khương Thiên Mệnh không thể so được. Khương Thiên Mệnh dung hợp trăm loại hung thú huyết mạch, thai nghén mười năm chính là quá trình dung hợp. Nhưng này trăm loại huyết mạch chung vào một chỗ cũng không bằng hắn tiên nhân huyết mạch. Khương Trường Sinh cảnh giới đổi thành võ đạo, có thể là có thể so với Thiên Nguyên Cực võ trung cảnh, đại khái suất là cao hơn võ đế hai tầng cảnh giới. đến mức võ đế cùng thiên nguyên cực võ ở giữa đến cùng cách cảnh giới gì hắn tạm thời không rõ ràng bởi vì còn không có đụng phải loại tồn tại này khương tử ngọc tư chất siêu phàm không cần lo lắng quá sớm luyện công sẽ ảnh hưởng thân thể phát dục nếu hắn nghĩ khương trường sinh đương nhiên sẽ không ngăn cản chờ khương tử ngọc đủ mạnh hắn liền sẽ nhường ngôi thánh vị sau đó tới một trận oanh oanh liệt liệt phi thăng nghi thức sốc lên đứng hàng tiên ban thiên hạ đại thế nghe được khương trường sinh đồng ý. Mộ Linh lạc mặt mày hớn hở, bắt đầu chờ mong Khương Tử Ngọc trưởng thành. Mộ Linh lạc cùng Khương Trường Sinh trò chuyện trong chốc lát liền dẫn Khương Tử Ngọc rời đi. Khương Trường Sinh bắt đầu diễn toán từng cái phạm vi bên trong người mạnh nhất, trừ hắn ra đã biết phạm vi bên trong người mạnh nhất không có siêu hơn 10 tỷ giá trị bản thân. Theo hắn đột phá hệ thống đối thái hoang phạm vi dò xét tăng lên trên diện rộng, hắn tự thân thần niệm phạm vi dò xét cũng là như thế. Rõ ràng nhất một điểm chính là Khương Trường Sinh đã có thể bắt Khương Tiển. bình an lâm hạo thiên khí tức ba người đã tại cái kia phương nhân tộc bộ lạc định cư thậm chí thu hoạch được địa vị cực cao xem như đứng vững gót chân hết t h ầ y đều tại hướng tốt phương hướng phát triển nhưng khương trường sinh vẫn là có áp lực hắn đọc đến qua áo bào đỏ thân ảnh trí nhớ biết được thái hoang thần quân sẽ theo thiên ngoại ma hà buông xuống mặc dù hắn không sợ thái hoang thần quân nhưng một phần vạn còn sẽ có mặt khác cường đại tồn tại h à giới đâu nói không chừng nhất định phải chuẩn bị sẵn sàng khương trường sinh kỳ thật muốn theo thái hoang thần quân thật tốt đảm làm sao đối phương ngay từ đầu liền muốn diệt trừ hắn không để lối thoát hắn cũng có thể hiểu được nếu là đạo giới xuất hiện di số hắn cũng sẽ nghĩ biện pháp trừ chi vấn đề lập trường thôi nhưng hắn cũng không có lựa chọn nào khác tu hành chi đạo vốn là mạnh được yếu thua khương trường sinh không có khả năng mặc người chém giết hắn có thể làm chính là tận lực tiếp nhận nguyện ý theo hắn sinh linh mà không phải đem giới này sinh linh tất cả đều chém tận giết tuyệt. t i ê n nguyên 5 năm đầu tháng 3 triều đình công khai linh sơn diệu dụng phàm là tại khoa cử bên trong khảo thủ công danh người đều có thể lên linh sơn thu hoạch được khác biệt thời gian dài tập võ thời gian không chỉ là khoa cử phàm là đối thiên cảnh có công lao người đều có thể lên linh sơn triều đình công bố hàng loạt thu hoạch lên núi ban thưởng điều lệ b ố cáo thiết khắp thiên hạ các thành nghe nói linh sơn chính là đạo tổ sáng tạo người trong thiên hạ đều không có hoài nghi. tất cả đều tràn ngập trở mong. các nơi phiên vương, châu quân các loại đều thu hoạch được nhóm đầu tiên lên núi tư cách cũng xem như ban thưởng bọn hắn thức thời. m ộ linh lạc, cơ võ quân mấy người cũng lên linh sơn tập võ. linh sơn cao tới 3.000 trượng đã là t i châu hùng vĩ nhất sơn nhạc. nhóm đầu tiên lên núi nhiều người đạt trăm vạn chi cự trên núi phi thường n á o nhiệt, hình thành rất nhiều vòng tròn cũng tạo thành một phương giang hồ đều muốn so s o với ai khác tư chất cùng ngộ tính càng mạnh. Linh sơn có thể tăng trưởng tập võ ngộ tính nhưng vẫn là quyết định bởi với thiên tư. Đến tháng 7 lúc, linh sơn bên trên đủ loại tin tức đã truyền khắp thiên hạ. Bởi vì phần lớn người chỉ có thể đợi một tháng, nhưng bọn hắn đã trải nghiệm đến linh sơn chỗ tốt, cũng thấy được rất nhiều thiên kiêu. Theo bọn hắn xuống núi đem tin tức truyền ra, nhưng thiên hạ các nơi cũng đang thảo luận linh sơn. Thái tử cùng Khương Thiên mệnh tên triệt để truyền ra. Khương Thiên mệnh sinh ra chính là động thiên cảnh, làm vỡ nát tất cả mọi người nhận biết. Thái tử Khương Tử Ngọc hai tuổi tập võ, không đến một năm liền đi đến thần tâm cảnh, tốc độ đột phá khoa trương hơn. Hai vị người nhà họ Khương Thiên Tư lệnh thiên hạ võ giả rung động, khiến cho thiên hạ bách tính kinh hỉ. Thái tử tư chất càng mạnh, mang ý nghĩa tương lai hoàng quyền sẽ càng thêm vững chắc, ít nhất sẽ không xuất hiện thiên hạ đại loạn tình huống. Thời gian thoáng qua, ba năm qua đi, tiên nguyên tám năm đến, Linh Sơn trở thành thiên cảnh chân chính thánh địa. mà lại là áp đảo môn phái võ lâm thánh địa, l i ề n long khởi quan, chân long tự, hóa long phủ chờ đại môn phái đều không thể so. Khương Trường Sinh không có quyền long khởi quan, mỗi tháng đều sẽ nhường thanh nhi sàng chọn một bộ phận đệ tử lên núi, hắn không thể nào làm được tuyệt đối công bằng đối với người bên cạnh nhiều ít muốn chiếu cố một chút. Một ngày này, Trần Lễ đi vào Tử Tiêu cung hồi báo tình huống. Từ thiên cảnh thành lập lên, đại bộ phận quốc lực đều dùng đăng kiến thiết thái hoang bên trên. khiến cho thiên cảnh bản đồ đang không ngừng khuếch trương. Nghe Trần Lễ hồi báo xong, Khương Trường Sinh khâm điểm sáu vị châu quân, nhường Trần Lễ âm thầm kính nể. Đạo tổ nhìn như cái gì đều mặc kệ, trên thực tế có thể nhìn rõ toàn bộ thiên hạ, quả nhiên là ghê gớm. Khương Trường Sinh lựa chọn sáu vị châu quân tư lịch đầy đủ, lại là trung thực tín đồ đối với Trần Lễ mà nói, chỉ cần tư lịch đầy đủ là được. Thiên cảnh đại thần quá nhiều, có đạo tổ làm quyết đoán, ai dám có ý kiến? gần đây rất nhiều chủng tộc đến đây bái phỏng liên cường lương tộc cũng tới bọn hắn tự xưng đã hàng tại ngài có chuyện quan trọng hồi báo cho ngài trần lễ nói theo nói lên cường lương tộc hắn liền nhịn không được xúc động trước đó cường lương tộc một mực là thiên cảnh lòng người bên trong một tảng đá lớn thiên cảnh trên dưới đều lo lắng cường lương tộc đột kích cường lương tộc mạnh mẽ đã không cần nghi vấn không nghĩ tới cường lương tộc lại bị đạo tổ thu phục trần lễ mơ hồ cảm thấy không chỉ là mấy chục năm trước trận chiến kia khả năng về sau đạo tổ lại tìm cường lương tộc một lần nhưng hắn không dám hỏi nhiều khương trường sinh không có mở mắt nói ngươi trực tiếp cùng hắn trao đổi đi về sau lại nói cho ta biết cũng xem như trợ giúp nhân tộc cùng cường lương tộc thành lập liên hệ trần lễ gật đầu hắn biết khương trường sinh sẽ không một mực ngồi tại thiên tử vị trí hắn tiếp tục hồi báo qua một hồi lâu mới rời đi trần lễ sau khi rời đi dương trinh lại tới nói là thiên cảnh nội bộ tình huống sau này là bạch tôn tử thiên cơ trước mắt cũng chỉ có bốn người này có thể trực tiếp gặp mặt khương trường sinh mấy ngày sau trần lễ lần nữa tới bái phòng nhiều năm như vậy phát triển thiên cảnh truyền tống trận một mực tại tiến bộ thái hoang các châu cũng thành lập tốt truyền tống trận tới lui rất nhanh trần lễ sắc mặt cực kỳ khó coi hắn đi đến khương trường sinh trước mặt chắp tay hành lễ nói bệ hạ cường lương tộc dò xét đến một tin tức bây giờ thái hoang đồn đãi nhân tộc chính là thiên địa dị số Vạn tộc chi kiếp đã có cường tộc chuẩn bị ra tay với chúng ta, cường lương tộc cũng bị uy hiếp. Khương Trường sinh mắt cũng không trợn, nói: vậy liền để cho bọn họ tới. Thiên cảnh thỏa thích phát triển, không cần cố kỵ, nhưng thiên cảnh cũng phải cho chủng tộc khác thần phục cơ hội, chớ có trực tiếp đuổi tận giết tuyệt. Trần Lễ cười khổ nói: thiên cảnh còn không có tư cách kia trực tiếp đuổi tận giết tuyệt, bất quá thái hoang bên trong cường tộc rất nhiều, cường lương tộc cũng không phải là tối cường. bằng không bọn hắn cũng sẽ không chỉ chiếm lấy bên ngoài nam bộ, dựa theo cường lương tộc nói bên trong nam bộ chủng tộc mạnh hơn bọn họ, còn có thái hoang trung bộ. nhưng cường lương tộc sửa sang một chút thái hoang các tộc tình báo ghi lại ở thiên cảnh trong quốc h ố hiểu rõ, trần lễ đ ắ c thấy khương trường sinh không có áp lực chút nào, hắn chỉ có thể coi như thôi. dãy núi ở giữa khương diệp một thân một mình du lịch rừng núi, hắn vừa đi, một bên đưa mắt nhìn lại, tựa hồ tìm xem tìm cái gì. một đoàn khói đen theo trong núi rừng chạy nhanh đến hắn lúc này dừng lại mặt lộ vẻ vui mừng khói đen ngưng tụ hiển hóa thành cửu u ma quân do xét khương diệp còn không sai không có hoang p h ế luyện công cửu u ma quân mở miệng nói trong lời nói tràn ngập tán thưởng ý vị khương diệp cười nói sư phụ có thể tính thấy ngài làm sao đột nhiên nguyện ý liên hệ ta mặc dù hắn hết sức cảm kích cửu u ma quân nhưng hắn trong lòng một mực giấu d ế m cảnh giác nhất là tổ tông thống nhất thiên hạ hắn bắt đầu tín ngưỡng tổ tông về sau này loại cảnh giác bắt đầu càng sâu thần du đại thiên địa tồn tại lệnh các tín đồ vô cùng đoàn kết còn sâu hơn đối đạo tổ tín ngưỡng thậm chí để bọn hắn đối không phải tín đồ tồn tại sinh ra một lại nhìn xuống tâm thái cửu u ma quân nhìn trầm trầm hắn nói đạo tổ thống nhất nhân tộc quả thật nhân tộc chuyện may mắn nhưng cũng vì nhân tộc mang đến hạo kiếp rời đi nhân tộc đi mang theo người người khương diệp sắc mặt đại biến kinh ngạc hỏi ngài muốn cho ta mang theo ta bách tính chia ra đi không có khả năng sư phụ đến cùng đã xảy ra chuyện gì nhân tộc ở đâu ra đại k i ế p cường lương tộc sao cửu u ma quân thở dài nói s o cường lương tộc càng thêm đáng sợ hiện tại thái hoang đồn đ ã i nhân tộc chính là vạn tộc đại kiếp then chốt nhân tộc sẽ bị tiêu diệt vạn tộc rất nhiều cường tộc đã để mắt tới nhân tộc bao quát vi sư chủng tộc vi sư nể tình sư đồ về mặt tình cảm đặc biệt tới tìm ngươi cũng xem như vì nhân tộc lưu lại hòa chủng khương diệp cao mày nói đây là vu oan huống hồ nhân tộc có ta tổ tông tại không có khả năng xảy ra chuyện ai dám đến người nào liền phải chết từ khi tiến vào thần du đại thiên địa về sau tai huân mục nhiễm dưới hắn đối tổ tông tràn ngập lòng tin cho rằng tổ tông vô địch thiên hạ cửu u ma quân nói tại thái hoang rừng chân c h ủ n g tộc cơ hồ đều có võ đế tồn tại giống cường lương tộc như vậy cường tộc có hơn 10 vị võ đế nhưng cường lương tộc phía trên còn có mạnh hơn chủng tộc đạo tổ mạnh hơn đối mặt v ạ n tộc thế công ngàn vạn võ đế đột kích ngươi thật cảm thấy hắn có thể đối phó khương diệp yên lặng hắn đều không rõ ràng võ đế mạnh bao nhiêu càng thêm khó có thể tưởng tượng ngàn vạn võ đế cùng đi tập là như thế nào đáng sợ cửu u ma quân tiếp tục nói thiên hạ hôm nay có mấy chi chủng tộc có thành tựu vương tộc tiềm lực nhưng p h à m có thể thành tựu vương tộc chủng tộc tất nhiên có khó có thể tưởng tượng cường đại tồn tại dù cho là võ đế cũng không phải là đối thủ từ xưa đến nay không có chủng tộc có thể ngăn cản vạn tộc thế công dù cho là vương tộc cũng là từng cái đánh tan trên thực tế bên trên một nhánh vương tộc tại tranh bá quá trình bên trong nhưng không có hiện thời tình thế khi đó chủng tộc kém xa bây giờ nhiều gặp phải khốn cảnh cũng không thể cùng trước mắt so chương 324, địa phủ thông thiên địa cái thế song kiêu cửu u ma quân hướng khương diệt giới thiệu thái hoang vạn tộc tình huống Khương Diệp nghe vẻ mặt càng ngày càng khó coi, đến đằng sau bắt đầu giao động đối tổ tông lòng tin. Không phải hắn cảm thấy tổ tông không đủ mạnh, mà là thiên cảnh không đủ mạnh. Tại Thái Hoang Vạn Tộc trước mặt, thiên cảnh nhân tộc quá mức non nớt. Thiên Ngoại Ma Hà khi nào buông xuống? Khương Diệp ngẩng đầu, cắn răng hỏi. Cửu U Ma Quân đã nói sẽ có thượng giới chi thần buông xuống, thanh lý nhân tộc. Chỉ là Thái Hoang Vạn Tộc đã đủ đáng sợ, lại thêm thượng giới chi thần. khương diệp càng nghĩ càng hoàng hốt thấy áp lực trước đó chưa từng có so với trước thiên hạ đại loạn lúc áp lực còn muốn lớn cửu u ma quân nói khi nào đến vi sư cũng không rõ ràng nhưng có một chút có khả năng khẳng định nhân tộc bị thượng giới chi thần để mắt tới thiên ngoại ma hà buông xuống thời gian sẽ chỉ đẩy trước lưu cho nhân tộc thời gian không nhiều nếu là ngươi sớm mang theo một nhóm người tộc rời đi vi sư nguyện bảo hộ ngươi dĩ nhiên vi sư đằng sau cũng cần ngươi cùng ngươi nhân tộc hỗ trợ bất quá ngươi yên tâm sẽ không nô dịch nhân tộc càng sẽ không để cho các ngươi đi chịu chết chẳng qua là vi sư tại trong ma tộc cũng cần cạnh tranh hắn nói đến hết sức chân thành nhường khương diệp động tâm khương diệp hít sâu một hơi đang muốn nói chuyện cửu u m a quân ngắt lời nói chỉ có thể ngươi một người cùng với dưới tay ngươi người nếu là quá nhiều vi sư ai cũng không bảo vệ được thậm chí khả năng bị bất đắc dĩ đem bọn ngươi đưa ra ngoài khi đó các ngươi đối mặt tình huống đem càng thêm hỏng bét dứt lời, cửa u ma quân tan biến tại tại chỗ. mười năm về sau nơi này gặp, hy vọng ngươi nghiêm túc đối mặt. việc này cũng không cần lan truyền ra ngoài. khương diệp đứng tại chỗ, nắm chặt hai quả đấm, ánh mắt lấp lánh. t i ê n nguyên chín năm từ tân xuân về sau, đại lượng thái hoang sinh linh tiến vào thái hoang, đủ loại chủng tộc đều có, đều là cùng thiên cảnh giao hảo chủng tộc, thậm chí có không ít sinh linh muốn gia nhập thiên cảnh. theo này chút linh trí chủng tộc đến. thiên cảnh mậu dịch càng thêm phồn vinh các tộc văn hóa bảo vật võ đạo cũng chảy vào thiên cảnh thiên cảnh nhanh đón trăm hoa đua nở cao tốc giai đoạn phát triển nhất là võ đạo linh sơn tồn tại cực đại đẩy vào võ đạo phát triển đủ loại mới lạ võ đạo tầng tầng lớp lớp tỷ như ngự thú trận pháp nuôi trùng phù t r i ệ n các loại rất có cùng tu tiên chi đạo một dạng thiên hình vạn trạng dĩ nhiên đây cũng là căn cứ vào k h ư n g trường sinh khí vận thiên cảnh võ giả tương đương với đang mượn trợ tu tiên giả lực lượng tử tiêu cung bên trong khương trường sinh mở mắt ánh mắt nhìn về phía linh sơn khương tử ngọc đột phá kim thân cảnh 7 tuổi hắn theo không tu luyện tới kim thân cảnh như vậy tốc độ đột phá cực kỳ khoa trương cứ theo đà này phản siêu khương thiên mệnh chưa hẳn không có khả năng khương thiên mệnh đã bắt đầu trùng kích võ đạo thánh vương cảnh giới chỉ cần thành công hắn chính là đại cảnh vị thứ ba võ đạo thánh vương bạch tôn tuy là cửu động thiên nhưng thủy trung không đến võ đạo thánh vương thời cơ khương trường sinh lộ ra nụ cười đối thiên cảnh tương lai rất trở mong theo thiên cảnh võ giả càng ngày càng mạnh hắn khí vận giá trị một m ự c tại điên cuồng tăng lên tốc độ tăng tốc độ vượt xa hương hỏa giá trị bất quá khí vận giá trị trước mắt chỉ có thể dùng để độ kiếp hắn còn không rõ ràng lắm khí vận giá trị đối với độ kiếp mà nói hiệu quả như thế nào xem trong chốc lát khương tử ngọc đột phá tình huống khương trường sinh nhắm mắt linh hồn xuất kiếu đi vào trong địa phủ. Theo địa phủ không ngừng tăng cường, này phiến lòng đất không gian bắt đầu xuất hiện cấm chế lực lượng, rất có đem địa phủ cùng nhân gian ngăn cách su thế. Về sau có lẽ nhân gian sinh linh bung xuống nơi này cũng không nhìn thấy địa phủ. Khương Trường Sinh đi vào hình thủ phủ đệ, thập điền diêm la thành lập về sau, hình thủ đã không chỉ trách nhiệm thẩm tra xử lý phong hồn sự tình. Hình thủ đang ở cảm ngộ luân hồi lực lượng, không có phát giác được Khương Trường Sinh đến. Tình huống như thế nào? Khương Trường Sinh mở miệng hỏi, đem hình thủ bừng tỉnh. Hình thủ liền vội vàng đứng lên hành lễ, sau đó nói: trước mắt xem ra, địa phủ không sớm thì muộn sẽ cùng với những cái khác thiên địa âm phủ liên hệ, đã có đến từ mặt khác thiên địa vong hồn buông xuống. Mặc dù có thể đếm được trên đầu ngón tay. Hai năm này, địa phủ xuất hiện đến từ mặt khác thiên địa vong hồn, hắn khí tức rõ ràng cùng với những cái khác vong hồn khác biệt. Hình thủ đi qua hỏi thăm phía sau mới biết đến từ thế giới khác nhau. tạm thời không có nghe nói mặt khác thiên địa có địa phủ loại tồn tại này hình thủ bồi thêm một câu khương trường sinh gật đầu hỏi trương anh tình huống như thế nào trương anh vốn là quỷ sai bắt đầu không ngừng đầu thai hắn mang theo nhiệm vụ cũng không phải là chỉ là vì đầu thai phàm là hắn đầu thai địa phương nó đất vong hồn liền sẽ chuyển nhập địa phủ bởi vì hắn chính là địa phủ quỷ sai sau khi chết sẽ trở về địa phủ từ đó xây dựng một đầu luân hồi lộ không chỉ là trương anh còn có mặt khác quỷ sai cũng mang theo nhiệm vụ như vậy dựa vào quỷ sai nhóm phân tán thức đầu thai địa phủ bản đồ khuếch trương đến cực nhanh dẫn đến địa phủ tốc độ phát triển vượt xa thiên cảnh đây cũng là địa phủ bởi vậy tiếp xúc đến thế giới khác nguyên nhân ở kiếp này vận khí rất tốt mặc dù mệnh số xuống đến kém cỏi nhất người nhà của hắn cũng tài nỗ lực bảo hộ hắn bất quá hắn hẳn là sống không được bao lâu hình t h ủ nói ra lời nói này lúc ngữ khí cổ quái Khương Trường Sinh lại hỏi một thoáng vấn đề khác mới rời đi. Kỳ thật hắn có khả năng thông qua địa phủ trực tiếp cảm giác những việc này, nhưng quá hao tổn thời gian, thuận tiện suy tính hình t h ủ có hay không tận tụy. Linh hồn trở về cơ thể, Khương Trường Sinh mở mắt. Thế giới khác không có địa phủ, chỉ có hỗn loạn luân hồi quy tắc. Chẳng lẽ chư thiên vạn giới đều không có tiên đạo, chỉ có ta một vị? Khương Trường Sinh yên lặng nghĩ đến. Nếu như như thế, cái kia sinh tồn hệ thống mang cho hắn ý nghĩa liền hoàn toàn khác biệt. chẳng lẽ hắn không chỉ là vì mạnh lên, vẫn là vì trọng trấn tiên đạo. Theo sinh tồn ban thường đến xem, ẩn chứa đồ vật vô cùng phong phú, có lẽ thật sự chính là toàn bộ tu tiên văn minh. Theo địa phủ tiếp xúc thế giới khác, về sau thế tất có cường giả đầu thai đến địa phủ, thậm chí khả năng cho thái hoang mang đến biến cố. Có chút vong hồn so mặt khác hồn phách mạnh hơn, đầu thai về sau tư chất cũng không bình thường, lời như vậy có thể hay không cho thượng giới người tập kích hắn cơ hội? cũng may vong hồn không hiểu được vận dụng lực lượng linh hồn mặc dù đầu thai cũng cần thời gian trưởng thành nếu thật là xuất hiện uy hiếp hắn cũng có thể trước tiên phát giác được đến đâu thì hay đến đó mặc kệ sinh tồn hệ thống đại biểu cho cái gì hắn chỉ cần nỗ lực tu luyện liền tốt so với khôi phục tiên đạo hắn càng để ý chính mình có thể một mực sống sót khương trường sinh ánh mắt trở nên kiên định sau đó nhắm mắt tu luyện từ thiên cảnh thành lập bề sau bên ngoài nam bộ các tộc đến đây kết giao thiên cảnh thiên cảnh tốc độ cao mạnh lên một mực không có tao ngộ ngoại địch xâm lấn điều này cũng làm cho thiên hạ bách tính càng thêm c ả g kích đạo tổ đạo tổ mang cho thiên cảnh trước nay chưa có cảm giác an toàn thành tiên thành thần truyền thuyết cũng bắt đầu ở thái hoang truyền ra chẳng qua trước mắt còn không có người phi thăng dẫn đến việc này trung quy là truyền thuyết rất nhiều sinh linh ôm lấy nghi vấn tế nguyệt như t h o a đưa thái bình thắng này luôn là trôi qua rất nhanh mười năm thoáng qua tức thì tiên nguyên 19 n ă m linh sơn đỉnh núi bên trên hai bóng người đang đang luận bàn không ít võ giả tại quan sát so tài người chính là khương tử ngọc cùng khương thiên mệnh khương tử ngọc đã đi đến nhị động thiên cảnh mà khương thiên mệnh chính là võ đạo thánh vương khương thiên mệnh đem công lực áp chế đến nhị động thiên cảnh hai người đánh đến khó phân thắng bại khương tử ngọc người mặc g i ữ mình áo trắng song trưởng như gió từng đạo màu tím trưởng ảnh đánh ra trường ảnh che khuất bầu trời khí thế dọa người chính là khương trường sinh tử vi t ủ thiên thần đạo trường dĩ nhiên đây là võ đạo phiên bản tử vi t ủ thiên thần đạo trường kém xa khương trường sinh thi triển mạnh mẽ khương thiên mệnh tiến vào cửu thần đấu chuyển công trạng thái n ư ơ n g tựa theo đại kim c ư ơ n g thần thể đón đỡ tử vi t ủ thiên thần đạo trường hai người ở trên không trung tốc độ cao và chạm nhanh đến phía dưới võ giả khó mà dùng mắt trần bắt kịp tốc độ của bọn hắn oanh Khương Tử Ngọc đột nhiên mở ra giữa nghi tâm thụ nhãn, bắn ra một vệt kim quang. Khương Thiên Mệnh tại chỗ cao, đồng dạng mở ra thụ nhãn, bắn ra một đạo huyết quang. Hai chùm sáng ở trên không trung chạm vào nhau, phát động cuồn cuộn biển mây, gió mạnh gào thét giữa trời. l i ề n phương xa kinh thành bách kính đều bị kinh động. Theo kinh thành nhìn lại, có thể thấy chân trời một đạo quang hồng, chính là kim quang cùng huyết quang đụng vào nhau quang hồng, như diễm lệ cầu vòng hoành treo chân trời. Thái tử điện hạ thật mạnh a. khó có thể tưởng tượng hắn mới 17 tuổi. Khương Thiên mệnh cũng rất mạnh, lộ ra thành thạo điêu luyện, không hổ là đại cảnh cái thế song k i ê u không có người thứ ba có thể cùng bọn hắn so thiên tư. Nói nhảm, người ta có thể là võ đạo thánh vương cảnh giới. Có hai người này tại thiên hạ thế gia vọng tộc đối mặt khương gia đều ảm đạm phai mờ, không hổ là đạo tổ huyết mạch dạng này thần nhãn ta cũng muốn. Áp lực thật là cường đại, cùng cảnh giới bên trong. sợ là không có người nào là hai người bọn họ đối thủ. Quan chiến đám võ giả nghị luận ầm ý, có thế hệ trẻ tuổi võ giả cũng có thế hệ trước tồn tại. t ỉ như từ thiên cơ, Chu Thiên Chí cũng tại. Chu Thiên Chí nhìn trên bầu trời hăng hái hai người, trong lòng cảm khái. Về sau khương gia thiên hạ càng không thể dung chuyển. Hắn âm thầm càng kích đạo tổ, thiên cảnh thật không phải là nhất định phải hóa long phủ không thể. từ thiên cơ thì rất đắc ý dù sao hắn cũng là xuất từ đạo tổ dưới gối đang ở hướng bên người đám bạn chí cốt tán dương đạo tổ tuyệt học mạnh bao nhiêu hứa mãng đứng ở trong đám người mặt mũi tràn đầy hâm mộ 20 năm trước hắn từ dùng vì thiên tư của mình cử thế vô song còn muốn làm thiên tử bây giờ xem ra ý nghĩ của hắn thật sự là hài hước hắn không rõ ràng đạo tổ vì sao lưu hắn một mạng có lẽ là nhìn hắn xuất thân tội nghiệp giấu trong lòng cảm kích cùng lòng kính sợ hắn đã đầu quân trợ giúp thiên cảnh đi săn rất nhiều hung thú lần này chính là đạt được lên ly sơn khen thưởng trở về tăng tiến võ đạo một lát sau khương thiên mệnh cùng khương tử ngọc dừng tay tử ngọc ngươi cũng thật là lợi hại a khương thiên mệnh đi vào khương tử ngọc trước mặt vỗ bờ vai của hắn tán dương 17 tuổi khương tử ngọc thọ o nhìn cùng khương trường sinh rất giống phảng phất liền là khương trường sinh dù sao khương trường sinh dung mạo cũng dừng lại tại lúc tuổi còn trẻ Khương Tử Ngọc đắc ý cười nói, nói nhảm, ta có thể là ngươi tổ tông. Khương Thiên Mệnh nghe xong, lập tức mắt trận trắng, nói tới nói lui, kỳ thật Khương Tử Ngọc cầm Khương Thiên Mệnh làm huynh đệ, hai người cũng đạt thành ước định, chờ Khương Tử Ngọc đăng cơ, Khương Thiên Mệnh làm hắn tướng, d ắ t tay quét bình thiên hạ vạn tộc. Hai người kề vai sát cánh rời đi, không người nào dám tiến lên leo lên. Một bên khác, Tử Tiêu Cung bên trong, Khương Trường Sinh khẽ gật đầu. nói tử ngọc biểu hiện còn không sai mặc dù thiên mệnh nhường ngồi tại bên cạnh hắn mộ linh lạc khẽ lắc đầu nói dĩ nhiên không so được thiên mệnh thiên mệnh tốt xấu cũng trăm tuổi đối với khương tử ngọc mộ linh lạc rất là tự hào nàng từng mang khương tử ngọc trở lại mộ gia khương tử ngọc cùng bố thiên tư cũng làm cho mộ gia dẫn lấy làm vinh hạnh mộ gia đã bắt đầu giúp khương tử ngọc lôi kéo trên triều đình quan hệ nhưng khương tử ngọc có thể an tâm luyện công không cần quan tâm mặt khác việc vặt chương 325, 3.000 phát tướng đều là phân thân hiện tại tháng này thật tốt mỗi ngày tập võ còn có thể xem tử ngọc bọn hắn trưởng thành mộ linh lạc cảm khái nói chẳng qua là ngự khí của nàng có chút tiếc hận khương trường sinh liếc nhìn nàng nói làm sao cảm giác nghĩ một đằng nói một nẻo mộ linh lạc chừng mắt nhìn nói liền là khuyết thiếu chiến đấu cơ hội nàng từ nhỏ đã hiếu chiến lại thêm t ủ thiên võ đế chiến ý truyền thừa nàng một mực có một k h ả a truy đuổi chiến đấu tâm khương trường sinh buồn cười hắn nhìn về phía tử tiêu cung bên ngoài bầu trời nói khẽ vậy ngươi liền suy nghĩ nhiều rất nhanh liền không thiếu mà lại một đoạn thời gian rất dài bên trong thiên cảnh đều phải chiến đấu mộ linh lạc nghe xong vội vàng truy vấn nguyên nhân khương trường sinh không có giấu giếm biết được vạn tộc muốn cùng một chỗ thảo phạt thiên cảnh nàng không có kinh hoàng ngược lại có chút phấn khởi ta đây có thể phải nắm chắc thời gian mạnh lên, tranh thủ sớm ngày đi đến võ đạo thánh vương chi cảnh. Mộ Linh Lạc nói xong liền đứng dậy rời đi. Khương Trường Sinh nhếch miệng lên, Mộ Linh Lạc có thể sống như này đấu trí là chuyện tốt. hắn vô pháp truyền tiên pháp, Mộ Linh Lạc mong muốn sống được càng lâu, liền phải không ngừng đột phá cảnh giới cao hơn. Cuối cùng sẽ có một ngày, thiên cảnh cùng thiên đình muốn liên quan đến thiên ngoại, hy vọng khi đó Mộ Linh Lạc cùng Long Khởi Quan mọi người đã có t h ể một mình đàm đương một phía. tháng 10, khương trường sinh rơi xuống một đạo thánh chỉ, nhường thừa tướng các truyền xuống. không đến năm ngày, đạo thánh chỉ này liền truyền khắp thiên cảnh mỗi một cái g ó c thánh chỉ tuyên bố vạn tộc mối nguy, dẫn tới thiên hạ xôn xao. thái hoang vạn tộc muốn vây quét nhân tộc. như thế mối nguy vốn nên dẫn tới giang sơn đại loạn, nhưng cũng không có. tương phản, thiên cảnh người bị k h í c h lệ đến, ở trong đó may mắn mà có vô số kẻ tín đồ tiến hành kích động, cổ vũ lòng người. tại 10 năm một lần giảng đạo bên trong. Khương Trường Sinh đã sớm tiết lộ thiên cảnh gặp phải mối nguy, tuyên bố tiên đạo uy hiếp đến thượng giới tồn tại, thượng giới tồn tại suối dục vạn tộc tiêu diệt thiên cảnh. Các tín đồ nghe xong tự nhiên oán giận, bọn hắn đều nghĩ thành tiên, cho nên bắt đầu cầu thị Thái Hoang Thần Quân. Khương Trường Sinh cũng không có thêm mắm thêm muối. Chuyện này lập trường không cần nói nhiều. Võ đạo thế giới chúng sinh cùng Thái Hoang Thần Quân cũng không phải là một cái lập trường. Thái Hoang Thần Quân để ý chính là mình đối võ đạo thế giới trưởng khống. mà các tín đồ để ý là tự thân thành tiên khả năng, bọn hắn mới mặc kệ người nào sáng tạo ra võ đạo thế giới cũng sẽ không bởi vậy đối Thái Hoang Thần Quân vô cùng cảm kích, chỉ sẽ cảm thấy Thái Hoang Thần Quân lầm tiền đồ của mình. Thần Du Đại Thiên Địa bên trong ngoại trừ nhân tộc còn có yêu tộc, nghe nói có đại lượng yêu đang ở lên phía Bắc, mong muốn đầu nhập vào thiên cảnh. Đối với cái này Khương Trường Sinh cũng không có c ự tuyệt, thiên cảnh không sớm thì muộn sẽ trở thành vì dùng nhân tộc làm chủ đạo bao dung thánh triều. tương lai thiên đình cũng không phải chỉ là nhân tộc vì thiên quan các tộc đều có cơ hội một thánh chỉ ban bố về sau các nơi bắt đầu chinh quân linh sơn cởi mở danh ngạch càng nhiều thiên hạ võ giả bắt đầu nỗ lực tập võ tranh thủ tại kiếp nạn đến lúc có thể vì thiên cảnh trả giá một phần lực cử cường châu thiên cảnh tại thái hoang xa nhất một châu có xây 17 tòa thành trì ở vào dãy núi ở giữa từ trên cao nhìn lại tượng như tại bảy trận này châu thành lập bản là vì chống cự cường lương tộc, sau cải thành cự cường đ ị c h ý tứ. giờ phút này cự cường châu bên trong khắp núi khắp đồng đều là võ giả, binh sĩ tập võ thân ảnh, đại lượng hung thú thi thể bị cảnh giới cao võ giả vận chuyển phóng nhãn nhìn lại, trên trời trên mặt đất đều là bóng người, hào đẳng hùng vĩ. thiên cảnh nhân khẩu sớm đã đột phá chục tỷ, đây là đã trải qua mấy chục năm náo động, bằng không người càng nhiều, thiên cảnh thành lập về sau nhân khẩu càng là tăng vọt. mong muốn đối mặt vạn tộc thiên cảnh liền phải thật thành vì nhân tộc trăm trăm triệu nhân khẩu tuyệt đối không đủ một tòa cực cao trên ngọn núi c h ú đóng quân doanh chính là thiên sách quân đại doanh từ thiên cơ đang đứng tại bên vách núi nhìn ra xa thiên địa phần cuối mặt trời lặn thê mỹ đường chân trời cuối sơn nhạc hơi hơi gợn sóng nhiệt độ của nơi này đang tại tăng lên một tên hắc sát tướng quân từ trên trời giáng xuống rơi vào từ thiên cơ bên cạnh trầm giọng nói tướng quân ngoài vạn dặm phát hiện không biết chủng tộc tung tích bọn hắn hành động rất nhanh chúng ta vô pháp đuổi bắt từ thiên cơ cao mày nói truyền lệnh xuống không được đuổi bắt tại cường lương tộc nhập vào chúng ta tình huống dưới dám trước tiên tập kích thiên cảnh chủng tộc tuyệt đối mạnh hơn cường lương tộc không thể chủ quan tuân lệnh hắc sát tướng quân lúc này thả người vọt lên cấp tốc tan biến tại chân trời từ thiên cơ thổi một tiếng huyết sáo sau đó theo bên trong nhẫn chữ vật lấy giấy bút bắt đầu viết đợi một đầu vạn lý điêu bay tới, hắn đem mật tín để vào vạn lý điêu c h ả o một bên tiểu mộc trong khu vực quản lý. Vạn lý điêu tựa như tia chớp bay đi, trong chớp mắt liền biến mất không thấy gì nữa. Từ thiên cơ hít sâu một hơi, hắn vỗ vỗ mặt mình, lẩm bẩm nói: Từ thiên cơ a, từ thiên cơ, đánh 300 năm trận chiến, làm sao còn khẩn trương đâu? Hắn trong lòng rõ ràng, hắn không phải e ngại kẻ địch, mà là sợ tại khương trường sinh trước mặt mất mặt. từ khi bị Khương Trường Sinh k h ô phục thống sái vị trí về sau, hắn một mực kìm nén một cỗ sức lực, muốn hướng Khương Trường Sinh chứng minh chính mình. Lần trước đối mặt cường lương tộc, hắn liền hết sức thất bại, không hy vọng dẫm lên vết xe đổ. Tiên nguyên 20 năm, một tháng sơ. c ự a cường châu, châu phủ trong thành trì nhanh đón một người, dẫn đến châu phủ trở nên náo nhiệt, toàn thành tướng sĩ đều hết sức phấn khởi. Thánh thượng đến rồi. Trong hai tháng này. Thiên sách quân dò xét đến rất nhiều tình báo, thậm chí còn phát sinh qua xung đột đều không ngoại lệ. Thiên cảnh tướng sĩ đối mặt thần bí dị tộc, chỉ cần giao thủ thua không nghi ngờ, mà lại là cử u tử nhất sinh. Châu phủ trong phủ thành chủ, chúng tướng sĩ tụ tập nhưng không thấy khương trưởng sinh. Dương Trinh bước nhanh đi tới, các tướng sĩ lập tức đứng dậy, đồng thời hướng mặt ngoài nhìn lại, muốn nhìn xem thánh thượng ở đâu. Đừng xem, thánh thượng đã vào ở tu đạo. chúng ta đều không nên quấy nhiễu, chờ khai chiến lúc thánh thượng sẽ ra tay. đến lúc đó chờ đợi phân công là được, thánh thượng sẽ không để cho chúng ta chịu chết. Dương Trinh mở miệng nói, nghe được các tướng sĩ thở dài một hơi. Dương Trinh ngồi tại thủ tọa bên trên nói, khương thiên mệnh, cơ võ quân cũng tới, bọn hắn đã gia nhập thiên sách quân, đây là thiên cảnh cùng vạn tộc đệ nhất chiến, nhất định phải thắng thánh thượng giải quyết đại bộ phận cường địch về sau, chúng ta cũng cần chứng minh chính mình. không thể chỉ dựa vào thánh thượng hiểu chưa hắn quét nhìn chúng tướng sĩ ánh mắt sắc bén dương r a tam đại mãnh tướng cũng ở trong đó hiểu rõ chúng tướng sĩ cùng kêu lên đáp lúc này khôi ngô như cự hùng dương nguyên hùng cẩn thận từng ly từng tí hỏi thánh thượng khương thiên mệnh cơ võ quân đều tới như là địch nhân tập kích thiên cảnh nên làm cái gì lời vừa nói ra tất cả mọi người động dung thiên cảnh tuy mạnh nhưng so với Thái Hoang cường tộc mà nói nội tình còn thiếu rất nhiều Dương Trinh khẽ nói có Thánh Thượng tại sợ cái gì đừng quên Thánh Thượng chính là Vạn Tiên Chi Tổ chẳng qua là đến thế gian lịch luyện lão nhân gia ông ta có ba ngàn phát tướng đều là phân thân thiên cảnh tự có hắn bảo hộ ai có thể phân rõ ràng Châu Phủ bên trong Thánh Thượng có hay không vì chân thân chúng tướng sĩ nghe xong đều mặt lộ vẻ vẻ cuồng nhiệt từ khi k h ô n g Trường Sinh đăng cơ về sau tín đồ của hắn nhóm đều đứng lên hắn trước kia giả thần giả quỷ thoại thuật cũng bị phủ lên thành truyền thuyết khiến cho hắn trở nên càng thêm thần bí mặc dù không trường sinh không r a tảo triều không cùng hạ thần gặp nhau cũng không có hạ thần dám làm loạn ngầm đầu ba thước có thần minh thần linh chính là đạo tổ người đang làm trời đang nhìn cái này thiên chính là đạo tổ một bên khác tử tiêu cung bên trong không trường sinh đang tại điện công hắn phái đi cự cường châu đúng là phân thân phân thân đủ để đối phó. phân thân chi thuật chính là đem pháp lực của hắn một phân thành hai, dù cho là phân thân cũng tương đương với 3.000 ước giá trị bản thân, mà lần này tới tập cường tộc đại quân toàn thể cũng mới hơn 2.000 ước. làm sao thua? cái này cường tộc người mạnh nhất cũng là rất mạnh, đạt đến 8 tỷ giá trị bản thân, võ đế khí tức vượt qua 20 vị t r á c h không được tại cường lương tộc thất bại tình huống dưới còn dám tới? khương trường sinh rất lâu không có hiển thánh. lại có chút chờ mong. k ẻ đến tựa hồ tại chờ đợi cái gì không có vội vã tiến công. Khương Trường Sinh đồng dạng không vội, địch càng nhiều người càng mạnh, hắn sinh tồn ban thưởng lại càng lớn. Đây là thiên cảnh cùng vạn tộc đệ nhất chiến, nhất định phải chiến ra uy phong tới. Khương Trường Sinh nhắm mắt, chuyên tâm luyện công. Khoảng cách cự cường châu cách xa trăm vạn dặm một mảnh trong sa mạc, trong bão cát cất giấu từng đạo đáng sợ thân ảnh, không núp nhích. Sa mạc gì ạ Trong rừng cây. một đám võ giả đang ở xa xa nhìn trộm, cầm đầu chính là h ư mãng. những tên kia đến cùng là chủng tộc gì? thật là nồng nặc mùi máu tươi. bọn hắn vì sao bất động? là đang chờ đợi chủng tộc khác đến sao? tám chín phần mười đúng vậy, chúng ta đối mặt có thể là thái hoang vạn tộc, thánh thượng vì sao không trước tiên xuất kích? thánh thượng nhất định có thể đối phó bọn hắn, nhưng chúng ta không thể a. nếu là thánh thượng một cái người giải quyết xong, chúng ta làm sao lịch luyện? thánh thượng nuôi chúng ta để làm gì? nói nhỏ chút, chớ kinh động bọn hắn. Hứa Mãng không để ý đến thủ hạ nghị luận, tầm mắt nhìn c h ầ m c h ầ m xa mạc, chẳng biết tại sao hắn cảm giác có đồ vật đang ngó chừng hắn. Cùng lúc đó, trong s a mạc, vô số thân ảnh ở giữa khu vực trống đi một mảnh đất trống lớn, một tôn hình người cốt trùng ngồi tại một t ò a núi nhỏ bên trên, nhìn kỹ lại, phương xa thân ảnh đều cùng hắn, thân hình giống như người, mặt ngoài bao trùm bạch cốt cốt giáp, đầu như côn trùng, hai tay như là hai cái cốt nhận. lập loè hàn quang cầm đầu hình người cốt trùng mọc ra một đôi xương cánh quanh thân lượn lờ lấy sâm nhiên huyết khí trúc dung tộc còn chưa tới sao hắn chậm rãi mở miệng nói thanh âm âm lãnh một thanh âm theo trong bão cát truyền đến dìa tộc nhân đã ngửi được trúc dung tộc cái kia đáng chết nóng bỏng khí tức ha ha xem ra trúc dung tộc hết sức cẩn thận huyết khí cốt trùng cười lạnh nói dừng một chút lần nữa mở miệng nói điều động một nhánh bộ lạc tiến đến khai chiến thử một chút thiên cảnh thực lực tuân mệnh trong bão cát thanh âm đáp lại nói đúng lúc này một cỗ gió mạnh từ trên trời giáng xuống xua tan trong vòng nghìn dặm bên trong bão cát huyết khí cốt trùng c h u n g quanh đất cát bị ép tới sập đổ hiển lộ ra trụi lùi n h a m thạch địa tầng một tông liệt diễm thân ảnh rơi vào huyết khí cốt trùng trước mặt huyết khí cốt trùng chẳng qua là thân hình giống như người mà kẻ đến thoạt nhìn cùng nhân tộc không có khác nhau Chẳng qua là thể phách cực kỳ to lớn cường tráng, có tới cao trăm trượng, mặc trên người hung thú da lông chế thành quần áo. Thân hình hắn giống như đại hán, đầu đầy liệt diễm, như là tóc dài phất phới, khuôn mặt dữ tợn, trên da tràn đầy liệt diễm đường vân. Hắn hai mắt băng lãnh, chậm rãi kéo ra miệng rộng, phun ra nóng bỏng khí tức. Địa minh, các ngươi tộc liền phái điểm này lực lượng tới. Liệt diễm đại hán châm chọc nói, tầm mắt nhìn c h ầ m c h ầ m huyết khí cốt trùng, trong mắt lộ ra sát ý. được xưng là địa minh huyết khí cốt trùng chậm rãi mở miệng nói cái kia trúc dung tộc có không dốc toàn bộ lực lượng liệt diễm đại hán lộ ra tàn nhẫn nụ cười nói chờ giải quyết nhân tộc hai chúng ta tộc tái đấu một cái đi chương 326, trường sinh đan tử hoàn thần quân ông tiếng kèn theo một tòa tòa thành trì bên trong vang lên hội tụ vào một chỗ vang vọng toàn bộ cự cường châu khắp núi khắp đồng các tướng sĩ rồn d ậ p đứng dậy đại chiến tiến đến sơ s ắ c tiêu điều bầu không khí cấp tốc lan tràn, không có người thất kinh. các châu đại quân sớm đã chuẩn bị kỹ càng. từ thiên cơ thông qua khí vận truyền âm cho hết thầy tướng sĩ. các lộ đại quân hướng phía biên cảnh thành trì tiến đến, trùng trùng điệp điệp hình thành hàng dài. phàm là có thể tới dạng này người tham chiến, yếu nhất cũng là thần nhân, cho nên các quân đều phi hành trên không trung, trên mặt đất binh sĩ đều là hậu cần bộ đội phụ trách áp giải lương thực, b i n h giới các loại hàng hóa. thiên địa phần cuối t ừ n g tôn đáng sợ thân ảnh đang ở tù tập tới tất cả đều là hình người cốt trùng hình dáng tướng mạo mang cho thiên cảnh các tướng sĩ cực lớn cảm giác á p bách trên tường thành khương thiên mệnh nhìn phương xa dị tộc kẻ địch mặt lộ vẻ vẻ hưng phấn đây là hắn lần thứ nhất tham chiến trước kia đều là cùng người một nhà luận bàn hắn vô pháp vấn khởi đứng bên cạnh tại long khởi quan dương chu thập bát tinh túc đang đang vì hắn giới thiệu tình huống hy vọng hắn không muốn qua loa chủ quan trên tường thành đại quân đang ở bầy quân trận mặc dù địch nhân đã n g à i đầu lên đại quân vẫn ngay ngắn trật tự không loạn chút nào bọn hắn đều có tín ngưỡng mặc dù đối mặt không biết cường địch tín niệm cảm giác nhường sợ hãi của bọn hắn rất nhanh liền thối lui ta trước đánh trận đầu đi khương thiên mệnh vứt xuống câu nói này bỗng nhiên như là mũi tên giết ra ngoài dương chu kinh hãi vội vàng đuổi theo đi tiểu tử này có thể là đạo tổ bảo bối con cháu hắn đến bảo vệ tốt thập bát tinh túc cũng lập tức đuổi theo kịp đi một màn này bị các quân thấy các tướng sĩ nghị luận ầm ĩ rất nhanh liền biết được khương thiên mệnh tên thiên cảnh tam đại thánh vương một trong biết được thân phận của khương thiên mệnh toàn quân sĩ khí phóng đại oanh chân trời truyền đến tiếng vang khương thiên mệnh chân khí hạo đ á n g trên chán thụ nhãn tiến vào bắn ra t r ù m sáng màu đỏ ngòm quét ngang kẻ địch những người kia hình cốt trùng dồn dập vây công hắn một trận loạn chiến bùng nổ dương chu thập bát tinh túc cấp tốc gia nhập trong đó những này hình người cốt trùng hình thể to lớn có thể nhấc lên bão cát chế tạo sa b ạ o đại chiến mở ra không bao lâu chân trời liền cát vàng đầy trời như bão cát sắp đột kích hùng vĩ vô song thiên cảnh từ thành lập sau đệ nhất chiến chính thức khai hỏa một tòa rộng rãi trong đại điện từng sợi màu tím trên trụ đá treo từng chiếc từng chiếc đèn ngọn đèn dầu thiêu đốt lên ngọn lửa màu xanh lam khiến cho trong điện u ám đ è n nán mà âm u hai bóng người ngồi trên ghế nhìn lên trước mặt lơ lửng một k h quả cầu ánh sáng bên trong hiển hiện lấy không thiên mệnh đám người cùng dị t ộ c đại chiến tình huống võ giới sự tình có gì đáng xem nói chuyện chính là một tên áo tím nữ tử ung dung hoa quý dung nhan xinh đẹp nhíu mày ở giữa tản ra một cỗ khó tả uy nghiêm ngồi tại bên cạnh nàng chính là một tên nam tử người mặc tử văn áo lam đầu đội kim quan hai phát tóc đen theo gương mặt hạ xuống khuôn mặt anh tuấn chẳng qua là song đồng hiện lên hình bán nguyệt như xả hạt âm lãnh hắn chính là thái hoang thần quân thái hoang thần quân mở miệng nói đây là ta chi võ giới chính diện trước khi dị số tập kích ta không rõ ràng hắn là từ đâu một phương thiên địa chui vào nhưng hắn rõ ràng tồn tại ta lại cảm giác không đến hắn khí vận mặt khác hắn đột phá lúc thiên địa quy tắc sẽ không dung hắn nói rõ nội tình của hắn thật không đơn giản áo tín nữ tử nhíu mày nói vậy nói rõ hắn võ đạo cùng ngươi khác biệt dẫn đến ngươi võ giới gạt bỏ nhưng ta chờ phi thăng người cũng không thể nhúng tay võ giới sự tình thần chủ đã đối ngươi có bất mãn nàng vừa nói một bên bị trong quang cầu chiến đấu hấp dẫn a kẻ này thiên tư rất không tệ không nghĩ tới ngươi võ giới bên trong còn có thiên tài như thế ánh mắt của nàng nhìn trầm c h ầ m khương thiên mệnh trong mắt tràn đầy vẻ tán thưởng thái hoang thần quân bất đắc dĩ nói hắn chính là dị số thủ hạ nếu là bỏ mặc không quan tâm, ta chi võ giới khả năng bị dị số trộm đ ạ t Áo tím nữ tử nói, vậy ngươi có lôi kéo hắn sao? Thái hoang thần quân yên lặng. Áo tím nữ tử liếc mắt nhìn hắn, không nói thêm lời. Cùng lúc đó, trong quang cầu chiến đấu phát sinh biến hóa, càng ngày càng nhiều hình người cốt trùng đánh tới, trên trời còn có đếm không hết hỏa cầu bay nện tới, như thiên ngoại quần tinh buông xuống, thanh thế hạo đại. Trúc d u n g tộc đột kích, thành trì trước. hết thể tướng sĩ ngưỡng vọng nhìn lại đều là vì đó động d u n g phóng tầm mắt nhìn tới chân trời hình người cốt trùng hỏa cầu nhiều vô số kể che khuất bầu trời v ầ h phá bầu trời như vậy thanh thế như diệt thế mối nguy buông xuống mang cho thiên cảnh tướng sĩ khó có thể tưởng tượng cảm giác áp bách nhân tộc tạp trùng chịu chết đi một đạo kinh h cuồng hét to tiếng truyền đến vang vọng đất trời ở giữa đinh tai nhức óc chỉ thấy một khỏa hỏa cầu khổng lồ liệt d i ễ g co vào hiện ra xích diễm đại hán thân ảnh như ma thần bay tới khủng bố uy áp bao phủ giữa thiên địa hừ một tiếng hừ lạnh tiếng vang lên nhưng hết t h y thiên cảnh tướng sĩ thần tâm chấn động đạo thanh âm này bọn hắn quá quen thuộc thánh thượng đạo tổ trong chốc lát thành trì vùng trời ngưng tụ ra hiện một thanh màu lam kiếm ảnh dài đến ngàn trượng kiếm ảnh cự chiến phân tán thành từng thanh từng thanh kiếm ảnh lớn nhỏ nhất trí tất cả đều kiếm chỉ trúc dung t ộ cùng hình người cốt trùng đại quân Thiên cảnh các tướng sĩ ngẩng đầu nhìn lại, đều có thể thấy đầy trời màu lam kiếm ảnh, tựa như đại dương minh mông bao phủ thành trì. Thấy thiên cảnh các tướng sĩ cảm xúc s ụ c sôi. Cái đó là áo tím nữ từ bỗng nhiên thân thể nghiêng về phía trước, đôi mắt đẹp nhao lại. Thái Hoang Thần quân vẻ mặt khó coi, nói: Vị kia dị số ra tay rồi, hắn trưởng khống nhân tộc đã cùng ta đối lập, ta không có khả năng tha cho hắn. g i ớ i này vạn tộc rất khó ngăn cản hắn, chỉ có thể trợ giúp ta tranh thủ thời gian. Tử Hoàn Thần Quân, ngươi nhất định phải trợ ta. Thiên Hà do ngươi đem khống, ta cần ngươi sớm ngày buông ra Thiên Hà. Được xưng là Tử Hoàn Thần Quân áo tín nữ tử không trả lời ngay, mà là chăm chú nhìn trong quang cầu tình huống, muôn vàn hồn niệm thần kiếm ngưng tụ mà ra như diệt thế hồng lưu bao phủ mà đi. Tại quang cầu bên trong cấp tốc biến lớn, ngay sau đó quả cầu ánh sáng đột nhiên phá toái, bên trong tình cảnh gián đoạn. Tử Hoàn Thần Quân động d u n g nói. Sức mạnh của người nọ vậy mà có thể nguy hiểm đến đây, mạnh mẽ như thế, nhưng không có bị thiên địa chi lực gạt bỏ. Thái Hoang Thần Quân âm mặt nói, hắn giáng sinh tại nhân tộc, lại không chịu rời đi ta chi võ giới, tất nhiên nghĩ mưu cầu ta chi võ giới. Tử Hoàn Thần Quân yên lặng. Thái Hoang Thần Quân quay đầu nhìn về phía nàng, nói, chỉ cần ngươi trợ ta, đợi ta luyện thành Trường Sinh đ a n phân ngươi một khỏa. Tử Hoàn Thần Quân châm chọc nói, Trường Sinh đ a n chết không được ngươi còn ban khan ngươi võ giới thì ra là thế ta nói ngươi vì sao chấp nhất tại một giới quyền lực không nghĩ tới ngươi tạc tâm bất tử việc này nếu là đâm đến ngươi không nói ta không nói người nào biết sau đó thần chủ phát giác ta một người gánh chịu trường sinh đan vốn là hư ảo ngươi cái gọi là thiên địa dung lô đại trận càng là thương thiên hại lý hư có hay không hư ảo đợi ta sau khi luyện thành ngươi liền hiểu rõ h u ố n g hồ ta chi võ giới cũng không phải là dùng nhân tộc làm chủ, đợi ta hạ giới thanh lý nhân tộc này võ giới chính là chủng tộc khác làm chủ. Mặc dù sự tình vạch trần thần chủ nhiều lắm là không vừa lòng, cũng sẽ không trách phạt ta. Huyền hoàng đại thiên địa dùng nhân tộc làm chủ, nhân tộc chi cuột khởi vốn là đạp lên muôn v à n chủng tộc thi cốt, ta sẽ để cho ta giới biến thành hung thú lao ngục, không tính đồng tộc tương tàn. Thái h o a n g thần quân ngữ khí băng lãnh lộ ra một cỗ mạnh điên cuồng. hắn nhìn c h ằ m t h ằ m tử hoàn thần quân nói chúng ta mặc dù phi thăng tới tuổi thọ kéo dài có thể cuối cùng cũng có thọ chung ngày ngươi liền không muốn liều một phen so với khả năng lấy được kết quả ngươi đối mặt đại giới không có ý nghĩa tử hoàn thần quân ánh mắt lấp lánh không biết đang suy nghĩ gì qua một hồi lâu tử hoàn thần quân chậm rãi mở miệng nói tốt ta liền vì ngươi phá lệ thái hoang thần quân mặt lộ vẻ nụ cười sau đó theo trong tay áo móc ra một khối hộp gỗ nói đa tà thần quân tương trợ oanh oanh oanh tinh thiên động địa cuồng phong gào thét thành trì trước thiên cảnh tướng sĩ ngưng tụ khí vận quân trận ngăn cản chân trời tập đáng sợ hơn sóng gió một chút cảnh giới cao cường người chỉ có thể miễn cưỡng trợn mắt nhìn đi bọn hắn thấy đếm không hết màu lam kiếm ảnh oanh tạc quân địch nhấc lên cường quang nhường thiên địa thất sắc khương thiên mệnh dương chu đám người tụ tập tại cùng một chỗ không dám nhúc nhích chúng ta vậy mà không có việc gì nói nhảm thánh thượng đối chân khí điều khiển há là chúng ta có thể tưởng tượng thật mạnh những cái kia nhìn như không thể đối đầu cường đ ị c h lập tức biến thành cho bụi ta ngược lại thật ra hy vọng tổ gia ra, ra chừa chút người sống để cho ta luyện tay một chút mọi người nghị luận từng cái hướng đi tất cả đều là nổ tung tình cảnh huyết nhục văng tung tóe liệt diễm như tinh hỏa tung bay khương thiên mệnh đã sớm gặp qua khương trường sinh ra tay cũng không có bị chấn động đến ngược lại có chút lo lắng, sợ tổ ra ra đem địch nhân giết hết. c h ú c dung tộc cầm đầu liệt diễm đại hán theo cường quang bên trong giết ra, một quyền đánh ra, vô tận liệt diễm mang theo thôn vệ thiên địa chi khí thế thẳng hướng phương xa thành trì. Có thể một giây sau một đạo hồn niệm thần kiếm đánh tới, dễ dàng đánh tan biển lửa, một kiếm xuyên thủng bộ ngực của hắn. Hắn t r ừ n g to mắt, mặt lộ vẻ vẻ không thể tin được. Làm sao có thể? Ta có thể là b ắ t trọng? Hắn run g i ọ n g nói, thân thể cứng đờ. kinh mạch trong cơ thể đang ở đ ấ t từng khúc khiến cho hắn vô pháp động đậy. Tại hai con mắt của hắn bên trong, một đạo màu lam kiếm ảnh đang ở c ấ t tốc biến lớn oanh một tiếng, lại là một đạo hồn niệm thần kiếm đánh tới, đem đầu của hắn đánh nát. Võ đế không thể diệt thân, đây chẳng qua là đối với võ giả mà nói. Tại khương trường sinh cường đại pháp lực trước mặt, võ đế chẳng qua là hơi mạnh hơn một chút sâu kiến thôi. Cũng không lâu lắm, đã không còn hồn niệm thần kiếm bắn ra. hai đại dị tộc cũng không có bị giết tuyệt, còn thừa lại rất nhiều sinh linh ngây người tại tại chỗ, không dám nhúc nhích. Lúc trước có sinh linh thử chạy trốn, ngược lại đụng vào hồn niệm thần kiếm, bọn hắn phát hiện chỉ cần bất động, liền sẽ không thụ hại. Giết! Từ thiên cơ hét to tiếng vang triệt để hết t h y tướng sĩ trong đầu, thiên cảnh các tướng sĩ ánh mắt trong nháy mắt biến, như vạn tên cùng bắn, tất cả đều bay vụt hướng chân trời, truy sát dị tộc. Trang diện bực nào hùng vĩ, đem nhân t ộ c số lượng thể hiện đến vô cùng n h n nhuễn. Phương xa Châu phủ thành một tòa cung điện bên trong Khương Trường Sinh phân thân mở mắt nhíu mày lầm bẩm nói vừa rồi cảm giác tuyệt không phải ảo giác có đồ vật đang nhìn trộm hắn chậm rãi ngẩng đầu tầm mắt xuyên qua cung điện nhìn về phía thương khung hắn suy đoán là thiên ngoại thái hoang thần quân đang nhìn trộm hắn này cũng không dịu thiên ngoại người vậy mà có thể nhìn trộm thiên hạ sự tình cái này cũng mang ý nghĩa thiên ngoại ma hà buông xuống thời gian đem sớm. mắt thấy trận chiến này thái hoàng thần quân tất nhiên ngồi không yên không trường sinh đứng dậy hắn chuẩn bị đi giải quyết hai đại dị tộc phía sau cường giả phàm là động thiên cảnh phía trên cường giả hắn chuẩn bị đều giải quyết còn lại dị tộc sinh linh lưu cho thiên cảnh tướng sĩ luyện binh hắn đột nhiên tan biến tại trong cung điện vô thanh vô tức chương 327, nhân tộc lai lịch thiên ngoại nhân quả oanh một tôn thân ảnh to lớn từ trên trời giáng xuống nệ ở sông núi ở giữa Nhấc lên vô số đá vụn, loạn xạ thiên địa, nện xuyên một tòa ngọn núi loan. Chính là hết khí cốt trùng Điềm Minh. Hắn giờ phút này một thân cốt r á c vỡ vụn, máu me khắp người, vô cùng chật vật. Hắn chật vật trợn mắt nhìn đi, khương trường sinh cao cao tại thượng, lưng tựa hạo nhật, phảng phất sau lưng hào quang vạn trượng. Ngươi đến cùng là thần thánh phương nào? Ngươi tuyệt đối không phải võ đế. Điềm Minh chật vật nói ra, trong lời nói tràn ngập hoảng sợ cùng tuyệt vọng. hắn tung hoành thái hoang gần vạn năm cùng các tộc võ đế chiến đấu qua nhưng chưa từng có đối thủ có thể mang đến cho hắn như thế cảm giác bất lực hắn cảm giác lực lượng của mình căn bản không đáng giá nhắc tới chênh lệch thật sự là quá lớn đối phương tuyệt đối siêu việt võ đế cảnh giới không trường sinh mở ra đại đạo chi nhãn một về kim quang vương vãi xuống bao phủ địa minh đọc đến hắn trí nhớ một lát sau khương trường sinh thu hồi kim quang đưa tay dùng ngón trỏ bắn ra một đạo pháp lực kình khí xuyên thủng địa minh đầu chặt đứt sinh cơ khu trục hắn hồn phách đối với này chút dị tộc k h ô n g trường sinh chỉ trảm sinh cơ bất diệt hồn phách cho bọn hắn chuyển thế cơ hội hai bên không coi là huyết hải thâm cừu địa phủ cũng cần càng nhiều v o n g hồn tăng cường tự thân khương trường sinh đi theo tan biến tại chỗ cũ tiên nguyên 20 năm xa minh tộc trúc dung tộc đột kích muốn hủy diệt nhân tộc đánh giết bị coi là dị số n g ư ơ i ngươi kịp thời ra tay chặt đứt một trận nhân quả Thu hoạch được sinh tồn ban thưởng pháp bảo lưu kim âm dương cầu đạo b ả o Một nhóm nhắc nhở xuất hiện tại khương trường sinh trước mắt. Hắn mở mắt hiểu rõ phân thân đã giải quyết kẻ địch đỉnh tiêm chiến l ự c t r ú c dung tộc. Chật chật trước có cường lương tộc sau có t r ú c dung tộc. Hai cái danh tự này hắn kiếp trước ở địa cầu liền từng nghe tới. Không có khả năng như thế tập hợp. Địa cầu có lẽ cùng giới này có liên quan. Có lẽ có một ngày hắn còn có thể trở lại địa cầu đi xem một chút. khung trường sinh đối với địa cầu chấp niệm cũng không mạnh nhưng nếu là có thể trở về hắn cũng muốn xem nhìn địa cầu là khi nào đời hắn bắt đầu truyền thừa lưu kim âm dương cầu đạo bào trí nhớ pháp bảo này tiên thiên chi khí chỗ ngưng tụ mà thành có cấm chế phòng ngự không dính nhân quả không liên quan mệnh số có thể tăng cường ngộ tính của hắn khi hắn ngộ đạo lúc này bào sẽ tự chủ bảo hộ hắn còn không sai k h ơ n g trường sinh xuất ra lưu kim âm dương cầu đạo bào chợt nhìn chẳng qua là một kiện đạo bào màu trắng mơ hồ có kim quang lưu động tạo hình bình thường nhưng lộ ra phi phàm thần thái cuối cùng có khả năng thay thế câu trần thiên công đại vũ bào bộ y phục này hắn đều xuyên n g án hắn đang nghĩ có nên hay không hai kiện pháp bảo cùng một chỗ xuyên an toàn hơn khương trường sinh bắt đầu luyện hóa lưu kim âm dương cầu đạo bào cấm chế đem hắn nhận chủ với mình thiên cảnh đại chiến hai đại dị tộc đại hoạch toàn thắng tin tức này cấp tốc truyền khắp thiên cảnh các châu dẫn tới thiên hạ bách tính phấn chấn nay một trận chiến thu được đại lượng gia minh tộc chúc dung tộc thân thể đầy đủ thiên cảnh võ giả biến mạnh hơn một đoạn thiên diễn võ pháp tầm quan trọng lần nữa bị thế nhân cảm thán nếu như quan thông u có hương hỏa giá trị đoán trường lại muốn phóng đại một ngày này phân thân trở lại tử tiêu cung dung nhập khương trường sinh trong cơ thể hắn đi theo thu hoạch được phân thân trong khoảng thời gian này chỗ đọc đến trí nhớ Sa Minh tộc cùng Chúc Dung tộc cũng không có cách nào liên hệ Thái Hoang Thần Quân. Bọn hắn cũng là dựa theo phân phó đi làm. Bất quá Khương Trường Sinh theo trong trí nhớ của bọn hắn phát hiện một kiện đồ vật. Sáng thế nguyên bia. Đến sáng thế nguyên bia có thể khai sáng tu hành chi đạo, cải biến thiên địa quy tắc. Vạn tộc mặc dù đều là tu hành võ đạo, nhưng bởi vì chủng tộc khác biệt, võ đạo cũng có tranh lệch. Nếu là cải biến thiên địa võ đạo sẽ để cho rất nhiều chủng tộc khó thích ứng. từ đó trợ giúp tộc này tốt hơn thống trị thiên địa. Muốn có được sáng thế nguyên bia liền phải trở thành vương tộc. Khi đó sáng thế nguyên bia liền sẽ tự động xuất hiện. Cũng không biết sáng thế nguyên bia có thể hay không xây dựng tu tiên chi đạo, nhưng võ đạo thế giới biến thành tu tiên giới. Có khả năng thử một chút. Sáng thế nguyên bia nếu là làm không được, hắn không có có tổn thất, bản thân hắn cũng phải giúp nhân tộc trở thành vương tộc. Nếu là có thể đi. là hắn có thể nhường thiên cảnh người tốc độ cao mạnh lên, hắn cũng không sợ thiên cảnh người siêu việt hắn. Toàn bộ thiên cảnh đã dung nhập hắn khí vận, không ai có thể siêu việt hắn. Tương phản, thiên cảnh càng mạnh, hắn khí vận liền càng mạnh. Đạo pháp đều nguồn gốc từ với hắn, mới là chân chính đạo tổ. Bất quá đại khái suất rất khó làm đến, bởi vì hắn ý thức được không chỉ là võ đạo thế giới gạt bỏ tu tiên, ba ngàn tất cả thiên địa như thế, hắn tối đa sáng tạo đan xen võ đạo. t i ê n đạo ở giữa hoàn toàn mới tu hành chi đạo ba ngàn thiên địa gạt bỏ thiên đạo tất nhiên có nguyên do tại hiểu rõ trước hắn cũng không thể rời đi này mảnh võ đạo thế giới hắn muốn trốn ở chỗ này cường đại lên chờ có được quét ngang ba ngàn thiên địa pháp lực lại đi ra đi dạo khương trường sinh không nghĩ nhiều nữa chuyên tâm luyện công xa minh tộc chúc dung tộc thảm bại trong thời gian ngắn thiên cảnh sẽ không gặp phải phiền toái thiên cảnh người vừa vặn nhân cơ hội này mạnh lên về sau trong một đoạn thời gian đại lượng gia minh tộc chúc dung tộc máu thịt được đưa về đến chảy qua các châu quan phủ phân phát này chút máu thịt đây cũng là khương trường sinh bày m ù đặt kế nhường người trong thiên hạ cảm t à thánh thượng đại ân hắn hương hỏa giá trị đi theo tăng trưởng xương mù tràn ngập thiên địa một mảnh hồ lớn bên cạnh có hai bóng người đứng sóng vai trong đó một vị chính là cửu u ma quân một vị khác chính là hoàng bào lão giả tên là hoàng tuyển ma quân hoàng t u y n ma quân cao mày nói l i ê n xa minh tộc trước s u n g tộc đều bại đạo tổ mạnh mẽ thật sự là khó có thể tưởng tượng nhân tộc thật sự là không thể tưởng tượng nổi tổng hội toát ra thông thiên triệt địa cường giả thời kỳ thượng cổ nhân tộc cũng là sinh ra cường đại như vậy tồn tại mới có thể bảo hộ tộc nhân không có bị cường lương tộc giết hết cửu u ma quân ánh mắt phức tạp nhìn chăm chăm mặt hồ chậm rãi nói đạo tổ cùng nhân tộc dĩ vãng cái thế võ đế đều không giống nhau hắn mạnh hơn ta thậm chí hoài nghi võ đế phía trên còn có cảnh giới nghe vậy Hoàng Tuyền Ma Quân động dung võ đế phía trên cảnh giới Hoàng Tuyền Ma Quân bắt đầu đối đạo tổ sinh ra sợ hãi hắn bất đắc dĩ nói nếu như như thế cái này nhân tộc chính là ma tộc thành tựu vương tộc lớn nhất trở ngại Cửu U Ma Quân hít sâu một hơi nói tựa như như lời ngươi nói nhân tộc mệnh số ly kỳ luôn là tại nguyên a n chi cảnh sinh ra thay đổi càng khôn cường giả. ta đột nhiên hoài nghi vạn tộc n h ằ m vào nhân tộc chính là có thiên địa chi thần kiêng kỵ mượn tiếng đại k i ế p cùng dị số tên nghĩa vì chính mình diệt trừ uy hiếp ta thậm chí cảm thấy đến nhân tộc đã từng liền là vương tộc thậm chí khả năng thiên địa chi thần liền là nhân tộc nguyên nhân chính là hắn tới từ nhân tộc mới vừa biết được nhân tộc đáng sợ sợ có người phá vỡ chính mình đứng tại đỉnh điểm tồn tại đã sẽ không lại bận tâm chủng tộc mà là chỉ quan tâm chính mình suy nghĩ lại một chút thái hoang vạn tộc càng giống nhân tộc chủng tộc càng mạnh vạn tộc theo cảnh giới tăng lên mà hóa hình hóa hình hình thái cuối cùng liền là nhân tộc người ta chính là như thế mà ngày xưa vương tộc nửa người trên liền cùng nhân tộc không khác điều này nói rõ giữa thiên địa ban đầu vương tộc liền là nhân tộc thiên địa chi thần chính là lúc ấy nhân tộc mạnh nhất tồn tại hắn mượn dùng sáng thế nguyên bia sáng lập võ đạo ảnh hưởng hậu thế chủng tộc khiến cho các tộc đang thay đổi mạnh hơn trình bên trong không ngừng tới gần nhân tộc hắn d ư ơ n g mắt nhìn về phía sương mù tràn ngập bầu trời ánh mắt phiêu hốt hoàng t u y ề n ma quân cao mày nói ngươi lời nói này không khỏi nói chuyện giật gân, mặc kệ coi như theo lời ngươi nói, liền thiên địa chi thần đều đánh ép nhân tộc, nhân tộc không có thể trở thành vương tộc, vậy chúng ta ma tộc liền còn có cơ hội. hắn ngữ chuyển hướng nói, xem ra ngươi bị ngươi cái này nhân tộc đồ nhi cự tuyệt, rất gặp khó. cửu u ma quân gật đầu nói, xác thực rất gặp khó, thu hắn làm đầu lúc, nghĩ tại nhân tộc bố cục, khi đó hắn mặc dù sùng bái đạo tổ, nhưng chỉ là sùng bái cường giả. Không nghĩ tới hôm nay đối mặt vạn tộc đại kiếp, hắn có thể c ự tuyệt ta. Tin tưởng hắn tổ tông đạo tổ đến cùng là như thế nào tồn tại? Ta rất nghĩ đến hiểu, lại lại không dám. Chủ đề lại trở lại đạo tổ trên thân. Hoàng t u y ể n Ma Quân nhíu mày. Hai vị Ma Quân lâm vào trong yên lặng. Một lát sau, một đoàn khói đen tốc độ cao bay tới, sau lưng bọn họ dừng lại, ngưng tụ thành một tôn hắc ảnh. Trầm giọng nói, hai vị Ma Quân cửu âm tộc đã hiến tế ra cử âm chi linh. chúng ta vô pháp chấn áp. nghe vậy, cửu u ma quân, hoàng tuyền ma quân quay người hóa thành hai trận hắc phong bao phủ mà đi. liên đối lấy hắc ảnh cũng mang đi. ba năm qua đi, t i ê n nguyên 23 năm, thiên cảnh còn chưa tiêu hao hết xa m i n h tộc, trúc dung tộc mang tới chiến quả tại khương trường sinh thánh lệnh dưới, thiên cảnh không có khuyết trương, mà là chỉnh quân tập võ, ngắn n g ủ i sinh linh, động thiên cảnh số lượng tăng trưởng tốc độ vượt xa trước kia. nhưng vẫn không có sinh ra vị thứ tư võ đạo thánh vương đầu tháng 3, trong hoàng cung chim hót hoa nở khương trường sinh tại trong ngự hoa viên uống trà trí dương thần quang không có lấp lánh cường quang hắn hiển lộ ra hình dáng người mặc lưu kim âm dương cầu đạo bào hắn tự có một cỗ thần khí tại khương tử ngọc khương thiên mệnh ngồi ở trước mặt hắn hai người tranh nhau chen lấn nói nói đều là trúc dung lực lượng bọn hắn dùng thiên diễn võ pháp nắm giữ trúc dung tộc liệt d i ễ m lực lượng chỉ là bọn hắn liệt diễm khác biệt đang ở tranh ai mạnh ai yếu khương trường sinh cười nhìn lấy bọn hắn phảng phất tại xem một đôi huynh đệ đúng rồi tổ gia gia gần đây ta lại mơ một giấc mơ là trước đó giấc mộng kia kéo dài không biết có tính không tiên đoán dù sao trước đó mơ tới tình cảnh không có phát sinh khương thiên mệnh bỗng nhiên nói sang chuyện khác nghe được khương trường sinh đặt chén trà xuống khương trường sinh mạn bất kinh tâm nói nói nghe một chút Khương Thiên Mệnh suy nghĩ một lát, nói: vẫn là tại Long Khởi Sơn, ta mộng thấy một đạo nữ tử thân ảnh, ăn mặc màu tím quần áo, thấy không rõ nàng hình dáng. Nàng nói với chúng ta vài câu, sau đó đưa tay, trên trời vậy mà xuất hiện một đầu lỗ hồng lớn, bên trong tuôn ra nước lũ, bao phủ nhân gian, toàn bộ kinh thành đều bị chìm. Đến mộng cảnh đằng sau, mặt nước đã chìm qua võ phong đỉnh núi, ta trên không trung nhìn lại, nhân gian tựa như một mảnh vô biên vô tận biển. Nói xong lời cuối cùng biển. hắn nhịn không được dùng mình một cái khương trường sinh nghe xong lập tức nghĩ đến thiên ngoại ma hà trong lòng của hắn hỏi thăm khương thiên mệnh chỗ mơ tới nữ tử mạnh bao nhiêu vô pháp thôi diễn hệ thống tạm thời còn chưa dính đến thiên ngoại nhân quả khương trường sinh n h e o mắt lại thiên ngoại nhân quả hệ thống này từ hắn sau khi đột phá mạnh hơn rất nhiều nhưng còn chưa đủ mạnh quan tại thiên ngoại chỉ có thể coi là đến thái hoang thần quân hay là bởi vì Thái Hoàng Thần Quân tự mình hiện thân qua, mặc dù không có tín h tới, nhưng nghề này nhắc nhở lượng tin tức cực lớn. Một là Khương Thiên mệnh mộng chưa chắc là giả, chỉ có thể không có phát sinh hoặc là bị cải biến, h a y là thiên ngoại ma hà phủ xuống thời giờ, thiên ngoại người cũng sẽ buông xuống. Thấy Khương Trường sinh yên lặng không nói, Khương Thiên mệnh cẩn thận từng l y từng tí hỏi tổ ra ra, chẳng lẽ ta mơ t ứ chính là thật? Chương 328, thanh thạch bộ lạc đạo quả tu hành. thật thật giả giả lại như thế nào nên tới ngươi tránh không xong sớm biết được mối nguy về sau ngươi cần phải làm là càng thêm nỗ lực luyện công khương trường sinh cười hồi đáp khương thiên mệnh mộng một mực không có hắn thiên ngoại ma h t buông xuống hắn không có khả năng không tại coi như trốn cũng là mang theo thiên cảnh cùng một chỗ điều này nói rõ khương thiên mệnh dự báo tương lai không có hắn nếu là không có cái kia tương lai liền là hư ảo chẳng qua là nên tới mệnh số tổng hội tới Khương Thiên Mệnh nghe xong cảm thấy có đạo lý gật đầu nói ngài nói đúng chỉ cần ta đủ mạnh liền không sợ bất luận cái gì mối nguy. Bất quá về sau nếu là còn mơ tới cái gì kịp thời nói với ta hiểu rõ. Khương Thiên Mệnh cười hắc hắc nói dạng người như hắn gần như không nằm mơ bởi vì vừa vào ngủ liền sẽ tiến vào Thần Du Đại Thiên Địa nói theo một ý nghĩa nào đó Thần Du Đại Thiên Địa tồn đang kéo dài võ giả tuổi thọ chỉ là điểm này hết thảy tín đồ đều càng kích hắn. Ba người lại hàn huyên trò chuyện, chủ đề chuyển tới Khương Tử Ngọc trên thân. Khương Tử Ngọc đã lớn lên, bình thường định bỡ hắn người càng ngày càng nhiều, thậm chí có không ít thế gia nghĩ muốn cùng hắn kết thân. Hắn cũng là huyết khí phương cương nam nhân, khó tránh khỏi sẽ có tâm động. Khương Trường Sinh nói: Nếu là gặp phải ưa thích, vậy liền thu đi. Đến mức Hoàng hậu vị trí tạm thời không định, ngươi không cần lo lắng quá nhiều. Dù sao hiện tại là ngươi phụ hoàng làm chủ, hắn chỉ có mộ linh lạc một nữ nhân. đây chẳng qua là hắn mà thôi, hắn chính là tu tiên giả, thanh tâm quả dục, trầm mê tu tiên, mà nam nhân bình thường tại võ đạo thế giới ai không phải tam thê tứ t h i ế p nơi này cũng không phải địa cầu hiện đại thế giới, nhất là khương tử ngọc vẫn là thái tử, đối mặt mỹ nhân càng nhiều. đa t à phụ hoàng, khương tử ngọc vui vẻ nói, nghe được khương thiên mệnh d ự u cật hắn, khương thiên mệnh liền không thích nữ nhân, thậm chí có chút mâu thuẫn, có thể cùng hắn huyết mạch có quan hệ. hắn đối với nữ nhân không có lớn như vậy xúc động thậm chí trong mắt hắn người cùng hung thú không có khác nhau quá nhiều chỉ là nhân tộc cùng hắn quan hệ thêm gần khương trường sinh nhìn xem bọn hắn đấu võ mồm tâm tình vui vẻ tình cờ giống như vậy ngồi xuống cùng hậu bối tâm sự cũng rất tốt có thể nhường tâm tình của mình bảo trì tuổi trẻ sa min h tộc trúc dung tộc bại trận tin tức tại thái hoang tốc độ cao truyền ra hai tộc chẳng qua là phái ra đại quân toàn quân bị diệt còn có lưu tộc nhân trải qua trận này bọn hắn xem như cùng nhân tộc triệt để kết thù đang ở trắng trận tìm giúp đỡ chung nhau thảo phạt nhân tộc tại bọn hắn tuyên dương dưới nhân tộc đã trở thành vạn tộc kiếp số mà thiên cảnh thánh thượng càng bị yêu ma hóa thái hoang chỗ sâu mây đen cuồn cuộn che khuất bầu trời phía dưới dãy núi chập trùng bất bình rừng núi theo gió chập chờn hình thành d à y đặc màu xanh lá sóng biển tại dãy núi ở giữa tọa lạc lấy một tòa tòa thạch lâu thạch tháp rất nhiều nhân tộc nam nữ lui tới nam cày nữ dệt cũng có người đang ngồi luyện công một tòa thật to thạch điện bên trong mười mấy tên nam nữ ngồi thành hai hàng khương tiền lâm hạo thiên cũng tại cầm đầu là một tên tóc trắng xóa lão giả thân thể khôi ngô so ở đây tất cả mọi người cường tráng tầm mắt sắc bén rơi vào trên điện một tên nam tử gầy nhỏ trên thân nghe nói xa minh tộc trúc dung tộc đánh với thiên cảnh một trận bên trong hao tổn ít nhất mười vị võ đế đây là phỏng đoán cẩn thận ta suy đoán càng nhiều hai tộc đều không dám trực tiếp tìm thiên cảnh nhân tộc báo thù chỉ có thể khắp nơi bôi đen thiên cảnh nhân tộc nam tử gầy nhỏ đang đăng g i ả n g giải thái hoang gần đây phát sinh một trận đại chiến chấn động thế gian sau trận chiến này thiên cảnh nhân tộc tên truyền khắp thái hoang chính thức đi vào vạn tộc trong mắt bọn hắn chính là thanh thạch bộ lạc là nhân tộc rời đi thái hoang lúc để lại nhân tộc trải qua vô số long đ o n g mới vừa sống đến đến nay bây giờ thanh thạch bộ lạc được cho là mạnh mẽ nhưng cùng xa minh tộc trúc dung tộc xa xa không so được thái hoang ngoại trừ thanh thạch bộ lạc còn có m ặ c khác nhân tộc bộ lạc bất quá thanh thạch bộ lạc đã coi như là số một số hai mạnh mẽ những bộ lạc khác đều là kéo dài hơi tàn biến thành cường tộc con mồi tại khương tiền bốn người đến trước thanh thạch bộ lạc một mực dùng nhân tộc tự cho mình lạc cho rằng bọn họ gánh chịu lấy nhân tộc vinh quang sau này mới biết hiểu càng nhiều nhân tộc tại cực xa trên biển bất quá bọn hắn vẫn không có coi ra gì, bởi vì bọn hắn nghe nói trên biển nhân tộc võ đế vẫn lạc. Mặc dù lâm hạo thiên nói khóa khương trường sinh, có thể thanh thạch bộ lạc vẫn như cũ không có coi ra gì. Cho đến hiện tại, sa minh tộc, trúc dung tộc cường đại cỡ nào, thanh thạch bộ lạc từng gặp được trúc dung tộc những cái kia như nhân gian hỏa thần tồn tại làm bọn hắn hoảng sợ. lão g i ả tóc trắng nhìn về phía khương tiền lâm hạo thiên, hắn tên là viêm điển, chính là thanh thạch bộ lạc tộc trưởng. hắn mở miệng hỏi tiền nhi thiên cảnh thánh thượng có thể là gia gia n g ư ơ i những người khác rồn rập nhìn về phía hắn khương tiền nói không sai lão nhân gia ông ta tuyệt đối là trên đời này tồn tại cường đại nhất mặc dù vạn tộc xâm lấn thiên cảnh cũng không phải đối thủ của hắn lâm hạo thiên rất tán thành gật đầu bọn hắn đều có thể tiến vào thần du đại thiên địa rõ ràng nhất thiên cảnh biến hóa có khả năng a khương tiền không nghĩ tới các ngươi không có khoác lác liền xa minh tộc chúc dung tộc đều không làm gì được thiên cảnh có lẽ thiên cảnh có thể giúp chúng ta giải trừ khốn cảnh thiên cảnh nhân tộc cách chúng ta hạng gì xa xôi như thế nào giải quyết kỳ thật thiên cảnh nhân tộc đã đang giúp chúng ta những tên kia lực chú ý đều bị rời đi gần đây thiên thạch vũ trụ càng ngày càng nhiều rõ ràng là thiên ngoại ma hà sắp tới đối mặt như thế thiên kiếp thái hoang vẫn phải nhấc lên chiến đấu thật sự là khổ nạn đi đầu thạch điện bên trong đám người nghị luận bọn họ đều là thanh thạch bộ lạc cường giả khương tiền hai người tại đây bên trong ngược lại là yếu nhất viêm điển nhắm mắt không biết suy nghĩ cái gì qua một hồi lâu viêm điển mở miệng nói tiền nhi có thể hay không dẫn người đi truy tầm thiên cảnh ta nghĩ muốn hiểu rõ thiên cảnh tình huống khương tiền nghe xong đang muốn mở miệng lâm hạo thiên trước tiên nói nhường để ta đi hắn hiện tại có thể bỏ không được rời đi hắn tiểu gia lời vừa nói ra những người khác cười vang phần lớn đều là thiện ý tới lâu như vậy khương tiền đã được đến thanh thạch bộ lạc tiếp nhận khương tiền nhìn về phía lâm hạo thiên nghĩ muốn nói chuyện nhưng bị lâm hạo thiên lắc đầu ra hiệu khiến cho hắn đừng nói chuyện viên đ i ể n trầm ngâm nói được ta tự mình tuyển bạt một nhánh đội ngũ trước đi khảo sát thiên cảnh mọi người không có ý kiến v i ê m đ i ể n tại thanh thạch bộ lạc uy tín không người có thể địch t ế nguyệt như thoi đưa tháng ngày trôi qua rất nhanh l ê n làm thiên cảnh thiên tử về sau khương trường sinh sinh hoạt vẫn như cũ đơn giản phần lớn thời gian đều tập trung về việc tu hành liên tảo triều đều không ra đây coi như là từ đại cảnh đến nay không có tảo triều dài nhất nhất đoạn thời kỳ nhưng không có người cảm thấy khương trường sinh hoang đường giang sơn cũng không có loạn tương phản phát triển không ngừng khương trường sinh tại thần du đại thiên địa từng nói nếu là có thể tố giác tham ô tội lỗi quan lại có thể đạt được phong thưởng có thần du đại thiên địa tồn tại vô luận địa vị như thế nào cũng có thể hướng hắn báo cáo tình huống tại tình huống như vậy người làm quan người người cẩn thận từng l y từng tí khương trường sinh đang dùng một loại võ đạo thế giới chúng sinh khó có thể lý giải được phương thức quản lý giang sơn trả giá cực nhỏ tinh lực thu hoạch cực lớn hồi báo đương nhiên ngoại trừ thần du đại thiên địa tồn tại hắn tự thân linh hồn mạnh mẽ cũng rất là trọng yếu có thể làm cho hắn cảm giác hết thảy tín đồ tiếng lòng thiên cảnh nhanh đón thịnh thế mặc dù vẫn có giai cấp nhưng tầng dưới chót bách tính cũng có hy vọng. Thoáng chớp mắt, mười năm trôi qua, tiên n g h i ê n ba mươi ba năm, xuân hạ giao thế, kinh thành thời tiết hợp lòng người. Tử tiêu cung bên trong, khương trường sinh đang tĩnh tọa luyện công, từ đột phá tới đạo pháp tự nhiên công tầng thứ 10 đã có ba mươi bốn năm, hắn vẫn như cũ duy trì chuyên chú tu luyện thái độ, hắn tu tâm tiến nhập một cái khác toàn giai đoạn mới, tu hành đạo quả. Hắn thân thể cùng linh hồn đã lột xác thành tiên, kế tiếp là đối đạo quả tu hành. Đạo quả tựa hồ phân ra đẳng cấp, hắn tạm thời không rõ ràng sau khi đột phá sẽ có biến hóa như thế nào. Những năm này hắn đối đạo quản lý g i ả i càng ngày càng sâu, đạo quả cũng không phải là tồn ở thể nội, mà là một loại khác bĩ độ, tựa như linh hồn. Linh hồn ở vào thân thể bên trong, nhưng lại rất khó theo thân thể phát hiện. Đạo quả tồn tại do so linh hồn càng sâu, nhất là theo đạo hạnh của hắn càng ngày càng mạnh. tại hắn lý giải bên trong đạo quả cùng loại với thiên địa quy tắc vô tương vô hình im áng vô sắc rồi lại chân thực tồn tại hắn từ từ mở mắt trong mắt lóe lên ánh vàng hắn bắt đầu diễn toán từng cái phạm vi bên trong người mạnh nhất thiên hạ đã biết phạm vi bên trong người mạnh nhất đi đến 95 ức thiên hạ này bao quát thái hoang mà thiên cảnh trừ hắn ra người mạnh nhất vẫn như cũ là thông thiên địa nhanh 300 triệu giá trị bản thân Yêu tộc trí tôn vẫn tại hơn 6 tỷ giá trị bản thân đi đến hắn cảnh giới này mong muốn đột phá một tầng cảnh giới rất khó nếu là tính hệ thống phát hiện người mạnh nhất đó chính là Thái Hoang Thần Quân hơn 2.000 ước giá trị bản thân một ngựa tuyệt trần như vậy xem ra trừ phi trên trời địch đến Khương Trường Sinh tại võ đạo thế giới đã vô địch nhưng hắn vẫn như cũ kéo căng tiếng lòng không dám thư giãn đổi thành cảnh giới võ đạo hắn cùng Thái Hoang Thần Quân rất có thể là một cảnh giới tồn tại. chẳng qua là hắn mạnh hơn, cái này khiến hắn hết sức không có cảm giác an toàn, nhất định phải cao hơn đã biết kẻ địch rất nhiều, hắn mới cảm thấy ổn. Một đường đi tới, hắn liền là dựa vào dạng này tin tức kém nhiều lần thắng cường địch, đã có trên trời, tất nhiên còn có vô số cường giả. Khương Trường Sinh vừa mới thành tiên, cũng sẽ không cảm thấy chính mình khoảng cách vô địch rất gần, hắn có quá nhiều quá nhiều chuyện vô pháp làm đến, này đã nói lên hắn còn kém xa lắm. Hắn tiếp tục diễn toán. Thông qua đủ loại vấn đề tới tìm tòi chính mình mới nguy tình huống. Đồng thời, hắn tâm thần khẽ động, đem tử tiêu cung đại môn mở ra. Trần Lệ bước nhanh tiến đến, đi vào trước mặt hắn cung kính hành lễ, mở miệng nói: nửa tháng trước, tại bên ngoài c h ú quân gặp được thiên thạch vũ trụ, đi qua thẩm tra, các tướng sĩ phát hiện bên trong có một khối ghi chép võ học phiến đá. Khương Trường Sinh mở mắt nhìn về phía hắn, nghe hắn nói tiếp: căn cứ chúng ta cùng dị tộc trao đổi. phát hiện gần nhất mấy chục năm thường xuyên có thiên thạch vũ trụ bung xuống có ẩn chứa công pháp võ học cũng có thần binh cùng với bảo vật chuyện này cực kỳ kỳ quặc ta hoài nghi là thiên địa chi thần tại trợ giúp ngoại tộc mặc dù có thiên thạch bị chúng ta nhặt được có thể tuyệt đại đa số thiên thạch đều là bị chủng tộc khác phát hiện cứ thế mãi đạt được thiên ngoại tương trợ chủng tộc nhóm thế tất sẽ càng ngày càng mạnh nói đến chỗ này sắc mặt của hắn trở nên khó coi đối với không biết thiên ngoại hắn tự nhiên bảng lưu lấy một phần hoảng sợ không trường sinh nói không có việc gì thiên ngoại bảo vật kéo dài không được bao lâu cũng không thể vô cùng vô tận đi thiên địa chi thần đánh ép nhân tộc chính là kiêng kỵ nhân tộc mạnh mẽ không có khả năng sáng tạo ra đệ nhị trị nhân tộc tới đây là hắn suy nghĩ sâu xa sau kết quả bởi vì thái hoàng thần quân cho chủng tộc khác ra lệnh là diệt trừ nhân tộc cũng không phải là chẳng qua là diệt trừ hắn nếu như hắn là thái hoàng thần quân chẳng qua là nhằm vào dị số Hoàn toàn có khả năng sách động nhân tộc khiến hắn tiến vào một loại xấu hổ cảnh ngộ. Chương 329, đến từ vương tộc khiêu chiến. Trần lễ cảm thấy Khương Trường Sinh nói có lý, hắn chủ yếu là đến s ò xét một thoáng ẩn ý. Không h ổ là đạo tổ, hoàn toàn không đem trên trời chi thần để vào mắt. Vạn tiên chi tổ thật đủ cường đại, x e m gia vô luận tại thế gian vẫn là thượng giới, tranh đấu là vĩnh viễn không thiếu được. Trần lễ yên lặng nghĩ đến. nhìn về phía Khương Trường Sinh tầm mắt tràn đầy kính ý. Khương Trường Sinh dặn dò một ít chuyện chủ yếu là liên quan tới Linh Sơn Đại Chiến sau khi kết thúc, Sa Minh Tộc, c h ú c Dung Tộc vì thiên cảnh võ đạo mang đến bùng nổ thời cơ, càng ngày càng nhiều võ giả c h ổ hết tài năng thu hoạch được lên núi tư cách. Linh Sơn bên trên quản lý cũng biến thành phức tạp từ hoàng thất dòng họ cho tới bình dân thiên tài các cấp độ thiên tài có công công thần tụ tập tại cùng một chỗ khó tránh khỏi bùng nổ mâu thuẫn. Khương Trường Sinh mạnh hơn cũng chỉ có thể nhường tuyệt đại đa số người tâm hướng mình, không thể khống chế bọn hắn hết thảy tư dục. Trần lễ ghi lại sau hành lễ rời đi, Khương Trường Sinh không có tiếp tục luyện công, mà là thi triển thiên địa vô cực nhãn, nhìn trộm thái hoang chỗ sâu võ đạo thế giới cực kỳ bao la. Cho dù là hiện tại Khương Trường Sinh cũng còn chưa hoàn toàn xem hoàn chỉnh cái võ đạo thế giới, hàng năm hắn đều sẽ tốn thời gian đi xem thiên địa mà cầm lấy sơn hải kinh. thiên địa bảo dám phân thân còn theo không kịp ánh mắt của hắn tốc độ lần này khương trường sinh kéo dài lần trước nhìn trộm khoảng cách tiếp tục hướng phía trước dò xét thái hoang chỗ sâu trùng tộc x á c thực mạnh mẽ dám quang minh chính đại hành tẩu ở đại địa phía trên sinh linh từng cái khổng lồ như núi vạn t r ư ợ n g cao hung thú tại đây bên trong đều lộ ra thấp bé bất quá kiến thức đến thiên ngoại tinh thần sau khương trường sinh đã không đem vạn t r ư ợ n g hình thể để vào mắt vạn t r ư ợ n g chỉ là đối với phàm linh mà nói to lớn tựa như kiếp trước địa cầu nhìn như lớn nhưng để ở cuồn cuộn vũ trụ bên trong không phải liền là một k h ả hạt cát khương trường sinh mong muốn theo đuổi tiên đạo đỉnh phong há có thể không đem vũ trụ chơi trong lòng bàn tay ít nhất đây là khương trường sinh mong muốn đi đến cảnh giới thiên địa co vào sông núi thay đổi vô hạn tráng lệ phong cảnh tại trước mắt hắn nói lên thật lâu khương trường sinh đột nhiên nhíu mày thiên địa vô cực nhãn dừng lại không nữa đẩy trước đây là một mảnh đầm lầy cái hố vô số lớn như là hồ nước sương mù tràn ngập rất nhiều hình thể khổng lồ côn trùng chiếm cứ ở đây từng cây từng cây ngang trời đại thụ treo từng đầu to như núi mạch cây mây một khỏa thiên thạch rơi vào đầm lầy trên mặt đất xung quanh trăm dặm đầm lầy sụp đổ hình thành một cái to lớn vũng bùn giờ phút này viên này to lớn thiên thạch đang ở nứt ra vết nứt càng ngày càng nhiều càng lúc càng lớn từng sợi khói đen tiêu tán mà ra xâm nhiên đáng sợ Khương Trường Sinh dọc theo con đường này nhìn thấy không ít thiên thạch, nhưng còn là lần đầu tiên vừa vặn nhìn thấy thiên thạch chính mình đ ứ t ra. Tại hắn nhìn soi m ó i từng khối đá vụn hạ xuống chỉ là vỡ vụn liền hao tốn một thời gian thật dài. Hắn nhìn thấy một đạo tuyết trắng thân ảnh, đó là một tên nữ tử, chỉ hiển lộ nửa người trên, nửa người dưới còn tại thiên thạch bên trong k h ả m nạm lấy. Làn da của nàng trắng nõn lõe ánh sáng, tóc đen phất phới, so nửa người trên còn dài hơn. Thiên ngoại người. Khương Trường Sinh quan sát tỉ mỉ, không thể không nói thân thể của đối phương theo hắn thẩm mỹ tới nói rất hoàn mỹ, khuôn mặt càng là tuyệt mỹ so với hắn nhận biết hết thảy nữ tử đều đẹp. Nàng chậm rãi theo thiên thạch thạch tầng bên trong tránh ra, tóc đen cấp tốc bao bọc thân thể, che đ ậ y mỹ diệu dáng người. Nàng đưa mắt nhìn lại, song đồng như là lam bảo thạch, ánh mắt lạnh lùng, nàng cũng không bao la mờ mịt, tựa hồ tại tìm cái gì. Khương Trường Sinh cảm thụ một thoáng đối phương khí tức. rất mạnh, tuyệt đối siêu việt võ đế. chẳng lẽ là thái hoang thần quân kẻ địch? khương trường sinh thử diễn toán cô gái này có thể mời tới người mạnh nhất, nhưng hệ thống biểu hiện vô pháp diễn toán. nói cách khác, cũng không phải là thái hoang thần quân. đương nhiên cũng có một cái khả năng, cái kia chính là nàng tuy là thái hoang thần quân thủ hạ, nhưng cũng có thể mời đến mạnh hơn thái hoang thần quân tồn tại. mặc kệ như thế nào, thiên ngoại người nhất định phải cẩn thận. tại khương trường sinh nhìn soi m ó i thiên ngoại nữ tử hướng về một phương hướng bay đi kỳ quái vì sao lại có loại bị nhìn chằm chằm cảm giác thiên ngoại nữ tử tự lẩm bẩm domi thanh tú nhíu chặt bao vây lấy thân thể tóc đen trở nên dài hơn càng d à y đ ậ c xem ra thần quân nói đúng cái kia dị số tuyệt đối không đơn giản may mắn ta sớm xuống tới bằng không thiên ngoại nữ tử đoạn văn này là suy nghĩ trong lòng cũng không hề nói ra nàng cũng sợ bị nghe được mặc dù tại nàng giác quan bên trong trong phạm vi 10 triệu dặm không có uy hiếp nhưng đối mặt không biết dị số nhất định phải chú ý cẩn thận nàng tăng thêm tốc độ khương trường sinh nhìn c h ằ m c h ằ m vào nàng mắt thấy nàng c h u diệt một con hung thú sau đó đem hắn ra lông chế tạo thợ may bào mặc vào 4. gặp nàng cũng không có hướng thẳng đến thiên cảnh đến khương trường sinh liền không còn quan tâm nàng tiếp tục hướng phía không biết thiên địa khu vực dò xét đêm khuya thiên ngoại nữ tử ngồi tĩnh tọa ở một con sông lớn bên cạnh dưới ánh trăng mặt sông sóng nước lấp l á n g phản chiếu lấy v ạ n vẹo mặt trăng nàng xuất ra một khối ngọc thạch trứng ngỗng lớn nàng đem tự thân chân khí rót vào trong đó rất nhanh ngọc thạch sáng lên hiện ra tử hoàn thần quân khuôn mặt thần quân ta đã đến thái hoang võ giới thiên ngoại nữ tử nói khẽ tử hoàn thần quân mặt không đổi sắc nói trước tiên tìm tìm nhân tộc không muốn đánh rán động cỏ dò xét đến nhân tộc người mạnh nhất tận lực lôi kéo thiên ngoại nữ tử gật đầu tử hoàn thần quân không yên lòng nói giao lăng nhớ lấy c h ớ a có có miệt thị võ giới thái độ ngươi đối mặt tồn tại chưa hẳn cũng không bằng ngươi có thể làm cho thái hoang thần quân không làm gì được dị số tất nhiên không thể dùng võ giới sinh linh chiến lược đi ước định thường giao lăng cũng chính là thiên ngoại nữ tử hồi đáp yên tâm đi ta hiểu rõ việc này tầm quan trọng tử hoàn thần quân lại dặn dò vài câu ngọc thạch bên trong hình ảnh mới vừa gián đoạn thường giao lăng đem ngọc thạch thả đến trước mắt mắt phải trực tiếp đem ngọc thạch hút vào trong con mắt nàng ngẩng đầu nhìn về phía ánh trăng không biết đang suy nghĩ gì theo nhân gian nhìn lại thượng giới thật sự là xa xôi lại là hai năm qua đi tiên nguyên 35 năm năm thiên cảnh võ đạo thánh vương đã nhiều đến năm vị trong đó một vị chính là bạch tôn động thiên cảnh số lượng càng là vượt xa cùng hai tộc đại chiến trước mộ linh là cũng bắt đầu muốn chuẩn bị trùng kích võ đạo thánh vương cảnh giới một năm này vào thu Thiên cảnh lần nữa gặp được phiền toái, có chủng tộc thần bí đang ở trắng trợn đánh giết tại bên ngoài võ giả. Khương Trường Sinh tính toán một thoáng, đối phương không tính quá mạnh, tối cường cũng mới võ đạo thánh vương cảnh giới, liền không có ra tay. Nhưng ờ Thiên cảnh võ giả tôi luyện một phiên, kẻ địch mặc dù không mạnh, nhưng cực kỳ xảo quyệt, áp dụng tán binh tập kích sách lược, không có chính diện khai chiến. Khương Trường Sinh cũng không sợ võ giả tổn thất quá nhiều, chết liền đi địa phủ đầu thai, kiếp sau lại tập võ. ngược lại thiên cảnh nội tình đã thức dậy sớm đã không phải 300 năm trước đại cảnh kinh thành chung quanh bị s á c thu bao trùm phồn hoa thành trì có một phen đặc biệt ý vị bây giờ kinh thành lại biến thành phồn hoa nhất thành trì lưu tới thương đội tiêu đội rất nhiều liên thành môn đều đã tăng đến 16 tòa tình cờ còn có thể nhìn thấy thái hoang linh chí c h ủ n g tộc vào lúc giữa trưa một hồi gió mạnh từ chân trời kéo tới tốc độ cực nhanh ngoài thành đám người vừa bị lật tung bỗng nhiên nhìn thấy một đạo hàn quang sạt qua chân trời bắn về phía kinh thành hoàng cung này đạo hàn quang vừa tới gần hoàng cung đột nhiên dừng lại đúng là một cây to lớn lông vũ có tới dài 10 trượng chiếc lông chim này hư không tiêu thất nội thành bách tính đều đoán được là thánh thượng ra tay rồi chẳng qua là tò mò cái kia lông vũ là lai lịch ra sao tử tiêu cung bên trong không trường sinh đứng tại to lớn lông vũ trước lông vũ bên trên vậy mà khắc lấy chữ viết kiểu chữ không bằng thiên cảnh văn đàn đại gia nhưng lại lộ ra một c ố phong mang. Đây là một phong khiêu chiến tin đến từ vương tộc Di Mạch khiêu chiến tin mời hắn đến đây vương tộc Thần Sơn tiếp nhận khiêu chiến một đánh một nếu là hắn thắng vương tộc Di Mạch sẽ tặng cho hắn đại cơ diên Khương Trường Sinh nhớ mày trên mặt tươi cười không nghĩ tới Thái Hoang vương tộc như thế có võ đức dĩ nhiên có lẽ đối phương muốn ám toán hắn nếu là như vậy vậy liền quá vụng về Lông Vũ bên trên còn uy lại thời gian, cùng hắn chiến đấu vương tộc di mạch nhiều nhất chờ hắn 10 năm. Nếu là hắn không đi, đó chính là từ bỏ. Vương tộc cũng sẽ đi theo Thái Hoang Vạn Tộc đối thiên cảnh khởi sướng tiến công. Quy Hiếp Khương Trường Sinh trong lòng diễn toán một thoáng thực lực của đối phương hơn 9 tỷ giá trị bản thân, trách không được dám khiêu chiến hắn. Bất quá đối phương có thể mời tới người mạnh nhất còn không bằng giá trị con người của hắn, cơ duyên như vậy không cần cũng được. đã ngươi muốn uy hiếp ta, ta đây liền nhất định phải ngươi cùng c h ủ n g tộc khác hợp lại, tăng trưởng ta sinh tồn ban thưởng. Khương Trường Sinh yên lặng nghĩ đến theo hắn càng ngày càng mạnh, phân thân gặp được thiên địa đại tôn, đã vô pháp kích khởi sinh tồn ban thưởng. Xem Trường Sinh tồn ban thưởng tiêu chuẩn thấp nhất đã là võ đế, có thể một phương cường tộc có thể có nhiều ít võ đế. Chẳng t h à chờ vạn tộc hợp lại tới một đợt lớn, Khương Trường Sinh ánh mắt ngưng tụ, to lớn lông vũ giấy lên liệt diễm, cấp tốc biến thành cho bụi. hắn một lần nữa ngồi tại bộ đoàn bên trên bắt đầu luyện công một tháng sau thiên cảnh võ lâm nhất lên ra ngoài chinh chiến tập tục chết tại dị tộc trong tay võ giả càng ngày càng nhiều cái này cũng kích thích đến thiên cảnh võ lâm ngạo không có người lại đi phàn nàn thánh thượng không ra tay ngược lại cảm thấy xấu hổ chẳng lẽ thiên cảnh thật không thể rời bỏ thánh thượng tại các tín đồ dùng dạng này ngôn luận kích động dưới càng ngày càng nhiều cao thủ rời đi thiên cảnh liền khương tử ngọc khương thiên mệnh cũng thế thái tử rời đi thiên cảnh dẫn tới không nhỏ gợn sóng không trường sinh cũng không sợ khương tử ngọc xảy ra chuyện khương tử ngọc cùng khương thiên mệnh trên thân đều có hắn ba cây sợi tóc các khắc ấn lấy thần thông thời gian trôi qua đi vào cuối năm đến từ thiên ngoại thường giao lăng đi tại trên đường núi nàng ngắm nhìn phương xa hùng vĩ thiên cảnh kinh thành trong lòng hết sức thấp thỏm từ khi đi vào thiên cảnh nàng nghe nói rất nhiều truyền thuyết nghe thiên cảnh thánh thượng những cái kia phi phàm thần thông nàng bị chấn kinh đến. Nếu như truyền thuyết là có thật, thiên cảnh thánh thượng một ít thủ đoạn liền thượng giới người đều làm không được. càng là thấp thỏm, nàng càng muốn tới gần thiên cảnh thánh thượng. Một bên khác, tử tiêu cung bên trong khương trường sinh cũng phát giác được nàng đến. nhanh như vậy, khương trường sinh thấy ngoài ý muốn, cô gái này buông xuống địa điểm khoảng cách thiên cảnh cực xa, coi như nàng siêu việt võ đế cũng không thể nhanh như vậy à? bất quá đối phương dám đến. nhất định là muốn gặp hắn. Hắn lúc này truyền âm cho bạch y vệ. Sau nửa canh giờ, thường giao lang xếp hàng tiến vào kinh thành. Kết quả mới vừa vào thành, một tên bạch y vệ tìm tới nàng. Cô nương, bệ hạ muốn gặp ngươi. Bạch y vệ mở miệng nói, mang theo mặt nạ, không phân rõ nam nữ. Thường giao lang động d u n g công pháp của nàng thật không đơn giản, dù cho là thần quân cũng khó có thể phát hiện. cái này là tử hoàn thần quân giám điều động nàng hạ p h à m nguyên nhân nàng hít sâu một hơi kiềm chế kinh hãi trong lòng nhẹ gật đầu đi theo bạch y vệ tiến đến dân chúng chung quanh võ giả đều hiếu kỳ nhìn về phía nàng chỉ trỏ có người tò mò thân phận của nàng có mắt người thèm sắc đẹp của nàng chương 330, thần võ giới ma khí thủy triều tại bạch y vệ dẫn đầu dưới thường giao lăng đi vào trong hoàng cung trong ngự hoa viên bạch y vệ ngừng bước quay người rời đi Thường Giao Lăng tiếp tục đi tới, ánh mắt của nàng rơi vào tiểu đình bên trong. Nàng nhìn thấy một đạo thân ảnh, chính là Khương Trường Sinh. Đối mặt thiên ngoại người, Khương Trường Sinh không dám tại Tử Tiêu Cung bên trong gặp, cũng không hề dùng trí dương thần quang che đậy mặt mũi của mình. Hắn đem tự thân b ứ c cách tận khả năng giảm xuống, đây cũng là tận khả năng giữ lại thực lực để tránh bị càng nhiều mạnh hơn thượng giới cường giả để mắt tới. Tốt nhất tạo nên một loại hắn có khả năng bị thần quân dễ dàng bắt c h ẹ t chẳng qua là không dám đi ra ngoài giả tượng. dù sao hắn vô pháp xác định thái hoang thần quân thế lực mạnh bao nhiêu trên đầu phải chăng còn có người mạnh hơn thường giao lăng đi vào tiểu đình bên trong hướng phía khương trường sinh chấp tay hành lễ nói thường giao lăng xin ra mắt tiền bối nàng người mặc một bộ đồ đen thoạt nhìn phong trần mệt mỏi nàng không dám nhìn trầm c h ầ m khương trường sinh xem khương trường sinh mở miệng nói ngồi xuống đi c h ẫ m cảm nhận được khí tức của ngươi cùng võ giả khác biệt xin hỏi cô nương đến từ phương nào thường giao l ă n g ngồi xuống, dương mắt hồi đáp, ta đến từ trên trời. nàng âm thầm kinh ngạc, này dị số dáng dấp thật là dễ nhìn, mặc dù tại thượng giới cũng không có có bao nhiêu người có thể so. chủ yếu là khí chất, để cho nàng có lại cảm giác nói không ra lời. mặc dù bị khương trường sinh tướng mạo khí chất kinh diễm đến, nhưng thường giao l ă n g vẫn duy trì cảnh giác, sợ đối phương lập tức ra tay. khương trường sinh không nghĩ tới đối phương như thế thẳng thắn, hắn lúc này truy vấn. Cô nương kia có thể cáo chi ngươi vì sao tới? Thường Giao Lăng nhìn thẳng hắn nói: Này Phương võ giới tên là Thái Hoang võ giới sáng tạo này võ giới Thái Hoang Thần Quân đã để mắt tới tiền bối cùng nhân tộc không được bao lâu hắn liền sẽ đích thân hạ giới tới tàn sát nhân tộc, chu diệt tiền bối. Khương Trường Sinh ra vẻ nhớ mày hỏi hắn vì sao nhất định phải tàn sát nhân tộc? Bởi vì hắn mong muốn đem võ giới chúng sinh luyện chế thành đan dược nhưng bởi vì hắn cũng là nhân tộc. nếu là lấy người làm đan sẽ dẫn tới phiền tái cho nên hắn muốn sớm giải quyết hết nhân tộc lại tuyên bố nhân tộc là bị chủng tộc khác tiêu diệt thường giao l ă n g nói ra lời nói này vẻ mặt bình tĩnh kỳ thực trong lòng cũng vì đó phát lạnh khương trường sinh híp mắt lại là luyện đan hắn nghĩ tới trước đó yêu tộc thiên địa dung lô đại trận nhân tộc trên trời còn có nhân tộc khương trường sinh tò mò hỏi lúc trước hắn coi là võ đạo quy tắc phía dưới thế giới chỉ có hắn nhận biết nhân tộc tồn tại đến tại địa cầu nhân tộc vô cùng có khả năng không tại một cái tu hành quy tắc phía dưới thường giao lang nói đó là tự nhiên nhân tộc chính là tiên thiên chủng tộc tại ba ngàn thiên địa đều dùng nhân tộc làm chủ chẳng qua là bởi vì truyền thừa trải qua mà trở nên khác biệt bất quá có chút võ giới nhân tộc cũng không phải là thiên địa bá chủ chỉ vì nên võ giới chi chủ lo lắng nhân tộc sẽ uy hiếp được chính mình thái hoang võ giới chính là như thế căn cứ theo ta hiểu rõ tại trăm vạn năm bên trong thái hoang võ giới nhân tộc xuất hiện không dưới 5 vị phi thăng giả đều cố gắng khiêu chiến thái hoang thần quân quyền uy chẳng qua là đều thất bại sinh tồn hệ thống tồn tại liền mang ý nghĩa tu tiên giả từng tồn tại hắn lấy được rất nhiều pháp thuật thần thông đều là dùng người kinh mạch làm trụ cho nên nhân tộc phát triển đến cực cao phồn vinh giai đoạn cũng là rất bình thường khương trường sinh đi theo hỏi xin hỏi thượng giới là như thế nào thiên địa thường giao l ă n g hồi đáp thượng giới được gọi chung là huyền hoàng đại thiên địa ẩn chứa ba ngàn thiên địa thái hoang võ giới chỉ là một cái trong số đó phàm là sáng tạo võ giới giả đều có thể vì thần quân thần quân có thể chấp t r ư ở n g một phương thiên địa nhưng ba ngàn thiên địa quy tắc là chịu thần võ giới nắm trong tay thần quân cũng chỉ là làm thay đây cũng là thái hoang thần quân tạm thời không thể hạ tới đối phó tiền bối nguyên nhân đến mức huyền hoàng đại thiên địa cụ thể là như thế nào thiên địa chờ ngài phi thăng liền hiểu huyền hoàng đại thiên địa vô biên vô hạn Cường giả san sát có thể ngao du huyền hoàng đại thiên địa người đều là siêu thoát võ giới tồn tại. Khương Trường Sinh nghiêm túc nghe, hắn sớm đã có suy đoán như vậy, nguyên nhân có rất nhiều, trong đó nhân tộc cùng vạn tộc ngôn ngữ giống nhau, này đã nói lên có mạnh hơn lực lượng khống chế thái hoàng. Chẳng qua là hắn không nghĩ tới thiên ngoại cũng không có lúc trước hắn theo dõi như vậy t ĩ n h mị, hắn đột phá trước chỗ thần du thiên ngoại có thể chỉ là thái hoàng võ giới phía trên, còn chưa dính đến huyền hoàng đại thiên địa. t h ư ợ không dám giấu giếm. ta vì một vị khác thần quân làm việc, ta chủ tên là tử hoàn thần quân, tử hoàn thần quân cùng thái hoang thần quân khác biệt. nàng cũng không phải là chấp trưởng một phương võ giới, mà là chấp trưởng thiên hà. thiên hà bảo hộ lấy mấy trăm phương võ giới, cũng sẽ ngăn chế mấy trăm phương võ giới. thái hoang thần quân muốn cho ta chủ sớm đả thông thiên hà chi lộ, sớm ngày hạ giới đối phó ngài. nhưng ta chủ đối thái hoang thần quân hành vi cực kỳ khinh thường, cho nên muốn lôi kéo ngài. thường giao lăng tư thái rất thấp. không có chút nào thượng giới người ngạo khí cái này khiến khương trường sinh đối nàng cùng tử hoàn thần quân sinh ra một tia hảo cảm nhưng cũng chỉ là một tia khương trường sinh hỏi vậy ngươi chủ đáp ứng thái hoang thần quân sao thường giao lang hồi đáp đáp ứng bốn mắt nhìn nhau thường giao lang biểu hiện được rất bình tĩnh nàng tiếp tục nói dù sao cũng là thần quân ta chủ không tốt trực tiếp c ự tuyệt nhưng ta chủ nguyện lôi kéo ngài ngài có thể theo ta phi thăng vào ta cửa chính dưới tuyệt sẽ không bị thái hoang thần quân phát hiện, ta chủ cũng sẽ đối xử tử tế ngươi. phi thăng không có khả năng. khương trường sinh ra vẻ trầm ngâm kỳ thực đang suy nghĩ vị kia tử hoàn thần quân chân chính ý đồ. hắn tùy ý hỏi, h ẳ n m có thể mang nhân tộc phi thăng sao? thường giao năng ngạc nhiên, lần đầu thất thố, nàng bất đắc dĩ cười nói, tiền bối, chớ có nói đùa, thần võ giới có lệnh, phàm linh không thể lén qua, chỉ có thể cảnh giới đi đến lại phi thăng. Huống Hổ coi như ngài mang lên bọn hắn, Huyền Hoàng Đại Thiên Địa Huyền Hoàng chi khí đầy đủ đè chết bọn hắn. Võ Đế phía dưới vô pháp tại Huyền Hoàng Đại Thiên Địa sinh tồn. Võ Đế là được. Cái kia vì sao? Khương Trường Sinh nhíu mày hỏi. Hắn còn chưa nói hết. Hắn đã ý thức được nguyên nhân. Thường Giao l ă n g nói, tự nhiên là bởi vì Thái Hoang Thần Quân. Từ khi hắn biết được chính mình không cách nào lại sau khi đột phá, hắn liền bắt đầu hướng đi cực đoan. luyện hóa thái h o a n g chúng sinh kế hoạch đã t h a i ngén mấy chục vạn năm đã từng còn náo ra qua động tĩnh lớn bị thần võ giới ngăn chặn nếu không phải nể tình hắn đối thần võ giới có công hắn sớm đã bị thô trừ thậm chí khu trục thần võ giới xem ra thần võ giới thì tương đương với huyền hoàng đại thiên địa triều đình thái h o a n g thần quân là người hầu nếu là người hầu cái kia thái h o a n g thần quân tại thần võ giới tất nhiên có rất nhiều quan hệ quả nhiên nhân tộc vô luận là ở đâu đều là giảng nhân tình địa phương. Khương Trường Sinh lại hỏi thăm một vài vấn đề, Thường Giao l ă n g biết gì nói nấy, thái độ làm cho Khương Trường Sinh rất hài lòng. Hàn Huyên rất lâu, Khương Trường Sinh nhường Thường Giao l ă n g tạm thời ở ở kinh thành, Thường Giao l ă n g đồng ý, nàng cũng không nhất thời vội vã, hiểu rõ thuyết phục Khương Trường Sinh cần thời gian. Trở lại Tử Tiêu Cung bên trong, Khương Trường Sinh ngồi tại bộ đoàn bên trên, Lâm và Trầm Tư bên trong, phi thăng, không được. Tử hoàn thần quân vốn là kiêng kỵ thái hoang thần quân, chưa hẳn có thể chết bảo đảm hắn. Hắn vẫn là tu tiên. Một khi bị phát hiện, thần võ giới đều sẽ là địch nhân của hắn. Khương Trường Sinh sở dĩ nhường thường giao lăng lưu lại, liền là nhường thường giao lăng quan sát thiên cảnh nhân tộc, để cho nàng nghĩ lầm hắn cũng là võ giả. Thật sự là không bình yên. Đến nghĩ cách, Khương Trường Sinh ánh mắt lấp lánh, thái hoang thần quân trong mắt hắn liền là một người chết. Hắn cần phải quan tâm chính là giết thái hoang thần quân hậu quả. i ứ t thái hoang thần quân tất nhiên có người tiếp nhận thái hoang võ giới một phần vạn tiếp tục không hợp nhau khương trường sinh nghĩ đến thường giao l ă n g sau lưng tử hoàn thần quân có khả năng nghĩ biện pháp nhường tử hoàn thần quân tiếp nhận mặc dù có hắn cùng ngày cảnh thánh thượng thiên cảnh cũng không có khả năng trong khoảng thời gian ngắn cuột khởi t ạ i thiên cảnh thống nhất thái hoang trước hắn sớm đã đột phá mấy lần cảnh giới khi đó hắn có lẽ cũng không cần lại kiêng kỵ thần võ giới t r á c không được sinh tồn hệ thống một mực nhắc nhở ta muốn hay không chuyển hóa làm cảnh giới võ đạo nước thật là sâu khương trường sinh yên lặng nghĩ đến chỉ cần hắn tu tiên liền sẽ một mực đối mặt mạnh hơn kẻ địch nhưng nếu là hắn không tu tiên vậy càng phiền toái hơn nói không chừng hắn đã sớm chết ít nhất sống không quá yêu tộc đại kiếp hắn hiện tại từ bỏ tu tiên vậy liền sống không quá thần quân nhất kiếp đi con đường của người khác rất khó siêu việt người khác dù sao võ đạo tồn tại nhiều năm như vậy, khương trường sinh ánh mắt trở nên kiên định. hắn đã nghĩ rõ ràng, không phi thăng nhưng tử hoàn thần quân tiếp nhận thái hoang võ giới. thường giao lăng tại bài ghi vệ an bài xuống ở tại kinh thành, nàng mỗi ngày du lịch kinh thành đối thiên cảnh càng ngày càng thương hại. thiên cảnh nhân tộc ở đâu là dị số đều là người tập võ dưới cái nhìn của nàng, thái hoang thần quân liền là đố kỵ. tử hoàn thần quân từng nói qua, ngoại trừ thái hoang thần quân nói tới dị số. nàng đã nhìn thấy thái hoang võ giới có thiên kiêu nhân vật đi qua một phiên tìm hiểu nàng có thể xác định thiên cảnh có hai vị thiên kiêu nhân vật khương thiên mệnh cùng thái tử khương tử ngọc đến mức khương trường sinh đã bị nàng cho rằng là cường giả hắn tư chất cái kia càng là đáng sợ cũng bởi vì tư chất thật đáng sợ khương trường sinh mới quật khởi đến nhường thái hoang thần quân đều không nhắc tới trước phát hiện 300 năm đối với phàm nhân mà nói rất dài đối cho các nàng này chút thượng giới người mà nói cũng không dài bế quan một lần, đừng nói 300 năm, ngàn năm, vạn năm đều là thoáng qua đã qua đời. Mỗi tháng, Khương Trường Sinh đều sẽ r ú t một ngày tìm Thường Giao Lang trò chuyện. Thường Giao Lang cũng thử thuyết phục Khương Trường Sinh, nhưng đều bị hắn dùng trần chờ thái độ chối từ. nửa năm sau, tiên nguyên 36 năm, mùa hạ thời gian. thông qua vài lần nói chuyện phiếm, Khương Trường Sinh đối Huyền Hoàng Đại Thiên Địa nhận biết càng ngày càng sâu. Huyền Hoàng Đại Thiên Địa võ đạo phồn thịnh, vạn tộc đều tập võ. văn hóa cũng ở vào cường thịnh giai đoạn cũng không phải là tịch liêu vũ trụ một ngày này khương trường sinh đang tại luyện công hắn bỗng nhiên cảm nhận được cái gì mở mắt cùng lúc đó chân trời vọt tới cuồn cuộn, cuộn lôi vân cấp tốc bao trùm t i châu dẫn đến vô số dân chúng ngẩng đầu rất nhiều người nghĩ lầm muốn mưa d ồ n d ậ p bắt đầu thu quần áo kinh thành một trong phủ đệ thường giao lăng đi ra khỏi cửa phòng ngẩng đầu nhìn lại mắt lộ vẻ kinh ngạc đây là ma tộc ma khí thủy triều này phương võ giới lại có ma tộc tồn tại thường giao lăng tự lầm bẩm đôi mi thanh tú nhíu chặt nàng lập tức trở về đến trong phòng lần nữa xuất ra ngọc thạch liên hệ tử hoàn thần quân rất nhanh ngọc thạch bên trong hiện ra tử hoàn thần quân khuôn mặt làm sao hắn đồng ý phi thăng tử hoàn thần quân hỏi ngữ khí mang theo trở mong thường giao lăng hít sâu một hơi nói vẫn tại lưỡng lự ta muốn nói là một chuyện khác. Thái Hoang võ giới có ma tộc tồn tại, còn nhấc lên ma khí thủy triều. Nói cách khác, nơi này ma tộc đã thành quy mô thần quân. Việc này nhất định phải bẩm báo thần võ giới. Tử Hoàn Thần Quân nghe xong, đồng dạng nhíu mày. Ma tộc, chẳng lẽ? thì ra là thế. trách không được ngươi chấp nhất thiên địa dung lô đại trận. Tử Hoàn Thần Quân nói một mình, đi theo Dương mắt nhìn về phía Thường Giao Lăng, nói: ngươi liền lưu tại Thái Hoang võ giới đi. đừng xuất thủ, một khi ra tay ngươi liền sẽ bị thiên địa quy tắc khu trục.